Chương 1321 chân Quý Luyện Đạo Kim Người đăng Linh HTT. Vì sao không có cơ hội? Địch cử hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào Vu địch nhất vết thương trồng chất tóc rối bời bên trên, hắn đoán chừng Vu địch nhất thực lực chưa đủ, bị người bước về đã đến. Vu địch nhất lại là thờ dài một tiếng, nơi đây một đường đi qua toàn bộ là đều muốn truy cầu cực hạn đại đạo chứng đạo người. Thế nhưng là đại đạo chi lộ danh ngạch có hạn, rất nhiều người chỉ có thể bị ngăn cản ngăn ở trên đường chờ kế tiếp đại đạo cơ hội xuất hiện. Từ xa xưa tới nay, chỗ đó thậm chí tạo thành một cái tinh không thành. Có ý tứ gì? Địch cửu có chút nhíu mày, bản thân tại đại đạo chi lộ bên trên trứng đạo muốn cái gì danh ngạch? Chẳng lẽ còn có người khống chế đại đạo chi lộ phải không? Địch cửu lập tức liền nhớ lại đã đến sinh tử môn, sinh tử môn không phải là có người cố ý lưu lại đấy sao? Vô địch nhất giải thích nói, cái này đại đạo chi lộ có chút cùng loài vũ trụ bậc thang. Địch huynh ngươi nên biết vũ trụ bậc thang a. Địch Cửu gần gần đầu, vũ trụ bậc thang hắn được chứng kiến, nhưng lại đi qua một lần vũ trụ bậc thang. Gặp Địch Cửu biết rõ vũ trụ bậc thang, Vô địch nhất tiếp tục nói, tu vi của chúng ta cũng không thể một mực dọc theo này đại đạo chi lộ đi qua đi đến phần cuối sau, đem rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Bởi vì tại đại đào chi lộ phần cuối, có một loại giống như thiên thủ môn giống nhau đại đào trận môn. Chỉ có lấy tới đủ nhiều luyện đạo kim, mới có thể mở ra đại đào trận môn, tiến vào truy cầu tầng cao hơn lần đích đại đào chi lộ. Ta nghe nói chỉ cần đi vào đại đào trận môn thì có một cái đỉnh cấp quy tắc tinh không giàn giáo, tại nơi này giàn giáo bên trong có thể hoàn thiện chính mình đại đào đạo vận hơn nữa vì tấn cấp kế tiếp cấp độ đánh rớt xuống kiên cố đạo cơ. Cái gì là luyện đạo kim? Địch cử hỏi. Vô Địch nhất giải thích nói, Luyện Đạo Kim là minh mông bên trong cấp cao nhất minh mông đại đạo rèn luyện đi ra đồ vật cùng loại. Vu Địch nhất suy nghĩ kỹ một hồi bỗng nhiên nói ra, ngươi nên biết minh mông thiết tinh a. Biết rõ. Địch Cửu hồi đáp, hắn đương nhiên biết rõ minh mông thiết tinh, ban đầu ở tạo hóa xảo bạch ra sơn thời điểm còn là một khối. Minh mông thiết tinh có được linh tính, lúc trước dùng thực lực của hắn đều thiếu chút nữa bị minh mông thiết tinh bỏ chạy. Nếu không phải trên đường có người ra tay, tăng thêm quy tắc của hắn khóa cường đại, Minh mông thiết tinh hắn chỉ có thể nhìn xem. Minh mông thiết tinh có thể nói là mênh mông bên trong chân quý nhất đỉnh cấp bảo vận một trong, hắn thiên sa đao cũng là bởi vì tại bạch ra sơn lấy được cái kia khối mênh mông thiết tinh cuối cùng tấn cấp trở thành có thể so sánh với tạo hóa bảo vật. Hôm nay hắn thiên sa đao có thể phá vỡ vô căn cứ, đều là bái Minh mông thiết tinh chỗ đến. Minh mông thiết tinh có bao nhiêu khó được ngươi nên biết, loại vận này cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là luyện đạo kim nhưng là minh mông thiết tinh tại minh mông bên trong, do cấp cao nhất đại đạo quy tắc trong nhiều lần cô đọng đi ra. So về minh mông thiết tinh đến, luyện đạo kim càng là không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Vu địch nhất nói ra. Địch cửu tự nhiên biết rõ minh mông thiết tinh có bao nhiêu quý giá, lúc trước hắn ở đây bạch ra sơn lấy được cái kia khối mênh mông thiết tinh, không biết có bao nhiêu cường giả ngấp nghé cướp đoạt. Đổi thành hắn tu vi thiếu một ít cái kia mênh mông thiết tinh cùng với hắn không hề quan hệ. Luyện đạo kim so minh mông thiết tinh chân quý rất nhiều lần, vậy có rất khó được. Ý của ngươi là nói, cái kia đại đạo trận môn cần luyện đạo kim mới có thể mở ra. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, đại đạo chi môn nếu như cần chân quý như thế luyện đạo kim mới có thể mở ra, vậy hắn chạy đi đâu làm cho luyện đạo kim? Đối, hoàn toàn chính xác cần luyện đạo kim. Luyện đạo kim tại chúng ta chỗ vũ trụ cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ở cái này một phương minh mông chỗ, luyện đạo kim cũng không phải rất khó được. Địch cửu nhịn không được đá cắt đứt vô địch nhất mà nói, vì cái gì? Vũ địch nhất nói ra ta đến thời gian cũng không dài, cũng không có thăm dò được vì cái gì, chỉ biết là tại đại đảo chi lộ phần cuối, ngoài trừ đại đảo trận môn bên ngoài còn có một phương luyện đảo vũ trụ. Tiến vào luyện đảo vũ trụ có thể đạt được luyện đảo kim. Ta vừa đạt được tin tức này thời điểm còn mừng rỡ như điên. Bởi vì chỉ cần có thời gian, dù là ta đã dùng một ít năm cũng có thể kiếm đủ luyện đảo kim bước vào đại đảo trận môn nói đến đây, Vu Địch Nhất tự giễu lắc đầu ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Là có người cướp đoàn luyện đạo kim, hay là không cho phép người khác tìm kiếm luyện đạo kim? Địch Cử hỏi. Cũng không phải. Vu Địch Nhất trong mắt có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ, đến đó cái địa phương, chủng tộc ở giữa tranh đoạt rất yếu, chỗ đó chỉ có thực lực nói chuyện. Ta vừa xong thời điểm còn không có cái gì, đã qua vài năm ta ý định cùng người khác cùng đi tìm kiếm luyện đạo kim thời điểm, bởi vì không hiểu một ít quy củ, kết quả bị người uy hiếp, muốn tải trên người của ta in dấu dưới đại đạo lạc ấn. Một khi ta tìm kiếm luyện đạo kim đi ra, nhất định phải muốn mở ra trước chính mình vũ trụ thế giới, sau đó giao nạp chính thành luyện đạo kim. Đằng sau vô địch nhất cũng không nói gì, địch cửu cũng đã minh bạch, hẳn là vô địch nhất không cam lòng, chủ động trốn thoát. Dùng vô địch nhất loại này uy tín lâu năm cường giả, muốn chạy trốn mà nói, vẫn là có thể làm được. Có người đã đến. Địch Cửu không hỏi thăm vô địch nhất như thế nào trốn tới, ngược lại là nhìn về phía xa xa. vu địch nhất biến sắc mấy hơi thở về sau, một gã dáng người khôi ngô nam tu liền xuất hiện ở phi thuyền hồ trận bên ngoài. Vừa nhìn tại đây ra hỏa quanh thân hỏa đạo khí tức lưu truyền không thôi, Địch Cửu đã biết rõ lúc trước vô địch nhất là bị ra hỏa này gây thương tích. Ha ha, còn có một đồng bạn. Cái này khôi ngô nam tu trông thấy địch cửu phi thuyền hộ trận là mở ra, hắn thậm chí đều không có muốn trực tiếp nhảy lên địch cửu phi thuyền. Thằng này lìa, a, cũng dám đến phi thuyền của ta bên trên. Liền nhàn nhạt nói ra, hắn liền phi thuyền hộ trận đều lười được khởi động. Dọa dọa người khác a, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngươi có lẽ liền bước thứ năm đều không có tiến vào. Giáng người khôi ngô nam tu ha ha cười cười, ngữ khí khinh thường nói. Hắn không phải rất khẳng định, vậy do mượn kinh nghiệm, địch cửu có lẽ không bước vào bước thứ năm. lùi một bước mà nói, coi như là địch cửu bước vào bước thứ năm thì như thế nào, trong mắt hắn vẫn là con sâu cái kiến. Không chỉ nói bước thứ năm, cho dù là bước thứ sáu, chỉ cần là mới vừa tới đến cái chỗ này, cái kia giống nhau là không đủ nhìn hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới dám đi vào địch cửu trên phi thuyền. Thực lực chênh lệch đến nhất định được cấp độ có cái gì tốt e ngại. Vũ địch nhất theo bản năng nhìn thoáng qua địch cửu, địch cửu thực lực hắn biết rõ, nếu như nói địch cửu không bước vào bước thứ năm, hắn thật đúng là không tin tưởng lắm. Thế nhưng là Vu địch nhất rất rõ ràng đến người này mạnh bao nhiêu, chính là bái tuyển tiêu cùng tán ô ở trước mặt hắn cũng chưa đủ nhìn. Không phải nói bái tuyển tiêu cùng tán ô không được mà là bởi vì đối phương tại đại đạo trận môn tinh không thành không biết bồi hồi đã bao nhiêu năm thực lực đã sớm là ở vào trên nhất tầng nhóm người kia. Tại đại đạo trận môn phía ngoài bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần đã đến nhất định được năm mấy, thực lực đều bị cô động, sau đó mạnh mẽ tăng lên. Ngươi chính là bước thứ tư, còn không nhập ánh mắt của ta, bất quá ta hiện tại cần nhân thủ tiện nghi ngươi rồi, chóc bong một tia hồn phách a để cho ta lạc ấn khí tức. dáng người khôi ngô tu sĩ quét địch cử liếc liền, liền đem ánh mắt rơi vào vu địch nhất trên người, ngươi rất để cho ta không thoải mái, ngươi biết ngươi lãng phí ta bao nhiêu thời gian ư. Địch cửu căn bản cũng không chờ đối phương đem nói cho hết lời, một quyền liền oanh hướng về phía vóc người này khôi ngô nam tu. Ngươi muốn chết? Trông thấy địch cửu cũng dám đồng thủ với hắn, vóc người này khôi ngô nam tu trong mắt càng là lửa giận thoáng hiện. Hắn tu luyện hỏa đạo, nóng này vốn là so với bình thường người muốn táo bạo. Hắn hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không trực tiếp đồng thủ, một cái con sâu cái kiến ngược lại đối với hắn đồng thủ trước đây quả thực lật trời. Địch cử một quyền này oanh ra đến, hắn hầu như không có nửa điểm suy tính đồng dạng là một quyền đánh tới hướng địch cửu. Nếu như hắn không cho địch cửu biết rõ khi hắn hỏa diễm dưới có nhiều hối hận, hắn ngay tại đại đảo trận môn tinh không thành lăn lộn cho không đã nhiều năm như vậy. Khôi ngô nam tử một quyền này xoáy lên kinh khủng thần thông đảo vận, chỉ bằng mượn cái kia xuất thủ vì thế tựa hồ sau một khắc muốn đem địch cửu tính cả dưới chân phi thuyền toàn bộ hóa thành bột mịn. vu địch nhất có chút ngây người. Hắn đứng ở địch cửu bên cạnh thân, rõ ràng cảm nhận được cái này khôi ngô nam tu một quyền này vi thế mạnh bao nhiêu có thể hắn hết lần này tới lần khác không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh tử uy hiếp đây là vu địch nhất còn đang suy nghĩ thời điểm khôi ngô nam tu biến sắc, hắn trước tiên liền cảm nhận được không gian quy tắc biến hóa. Một quyền này của hắn oanh ra đi thời điểm, còn hiệp bọc lấy chính mình cuồng nộ hỏa đạo thần thông khí tức thế nhưng là một quyền này chỉ là oanh ra một hơi thời gian, một quyền này thần thông trong hỏa đạo khí tức giống như bị vô cùng nước biển rội tắt. Không chỉ có hắn một quyền này thần thông cảm nhận được khó khăn, chính là hắn mình cũng cảm nhận được đạo vận khí tức áp lực. Đây là cấp cao nhất không gian vũ trụ quy tắc, trong thời gian thật ngắn liền đem chính mình hết thảy đại đạo đạo vận lĩnh vực miền ép, sau đó đem cái này một phương không gian hóa thành chính mình vũ trụ tiểu thế giới, đây đối với đại đạo quy tắc cảm mộ phải có rất cường đại. Vô luận đối phương là không phải bước thứ tư, loại thực lực này cũng không phải mình có thể chống lại. Khôi ngô nam tu minh vạch đạo lý này sau, ở đâu vẫn còn ý thể diện cùng địch cử oanh đến một quyền này, đạo vận điên cuồng thiêu đốt cả người cũng điên cuồng lui hướng phi thuyền hộ trận bên ngoài. Dù là bị địch cử oanh một quyền, hắn cũng muốn đi trước lại nói. Chẳng qua là hắn rõ ràng đồn thuần rất nhanh, giờ khắc này liền cảm thấy mình giống như một cái ốc sen bình thường, tốc độ di động chẳng những không khoái, còn càng ngày càng chậm. Bên tai truyền đến địch cử nhà nhạt thanh âm tùy tùy tiện tiện sẽ tới thuyền của ta cũng muốn tùy tùy tiện tiện đi ư. Ăn trước một quyền A. Lời còn chưa dứt khôi ngô nam tu vốn là bị địch cửu áp chế đến cực kỳ bạc nhược yếu kém lĩnh vực đã nướt ra, sau đó một quả giống như thiết phong giống nhau quyền đạo đạo vận oanh rơi xuống. Bành, răng rắc. Quyền đạo đạo vận oanh tải khôi ngô nam tu trên người, khôi ngô nam tu quanh thân cốt cách tất cả đều vỡ vụn, phát ra không ngớ tiếng răng rắc vàng. Trương 1322, Đài đạo không có đường lui. Người đăng, Linh H.T.T. Cường đại như thế một quyền oanh tại đây khôi ngô nam tu trên người, vậy mà không đem cái này nam tu oanh ra phi thuyền, bất quá nam tu ngã xuống tại mà thời điểm đã là giống như một bãi bùn nhão toàn thân hắn cốt cách đều bị địch cử một quyền này oanh thành bã vụn. Nếu không phải địch cử cố ý lưu lại hắn một mạng, mạng của người này đã bị địch cửu thu hoạch được. Ngươi! Khôi ngô nam tu ngã tại mặt đất trong mắt toàn bộ là tuyệt vọng hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì một cái mới vừa tiến vào thiên thủ môn đi vào đài đạo chi lộ tu sĩ sẽ như thế cường đại cái này không có bất kỳ đạo lý a đích thật là không có bất kỳ đạo lý nếu có đạo lý hoặc là hắn được chứng kiến mà nói hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bên trên địch cửu phi thuyền bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến dùng địch cửu như thế thực lực coi như là hắn không hơn địch cửu phi thuyền kết quả cũng sẽ không thay đổi nhiều ít nếu như vừa rồi địch cửu đưa hắn oanh ra phi thuyền. Hắn có nắm chắc bằng vào cấm thuận bỏ chạy. Đáng tiếc đây chẳng qua là nếu như mà thôi, hiện tại hắn vẫn còn trên phi thuyền. Trả lời ta mấy vấn đề, nếu như ta hài lòng lời nói, có thể thả ngươi ly khai. Đương nhiên, ngươi trước khi rời đi, nhất định phải đem vũ trụ thế giới mở ra cho ta xem xem bên trong còn có bao nhiêu luyện đạo kim, những thứ này luyện đạo kim ta là cần. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Sau khi nói xong, địch cửu chẳng qua là bình tĩnh nhìn trước mắt cái này khôi ngô nam tu. Vũ địch nhất nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn có chút ngốc trẻ. Địch cửu thực lực tuyệt đối so với chứng đạo bước thứ sáu mạnh hơn, nhưng lại không phải mạnh một chút. Lúc trước địch cửu thực lực hắn được chứng kiến, tuy nhiên cũng không yếu, bất quá tối đa cũng chỉ có thể cùng bái tuyển tiêu hoặc là tán ô một cái trong đó đối kháng không rơi tại hạ phong, hoặc là còn có thể thắng một cái trong đó. Nhưng đều muốn một quyền đuổi giết một cái so bái tuyển tiêu cường giả như vậy, địch cửu tuyệt đối làm không được. Hiện tại địch cửu dễ dàng liền làm đã đến, cái kia có thể nói rõ địch cửu tài đã qua sinh tử môn về sau, thực lực thăng lên mấy cái cấp độ. ngươi hỏi đi, nhưng nhất định phải lưu đứng lại cho ta một nửa luyện đạo kim, bằng không mà nói, ta thả rằng đi tìm chết. Sủi lơ tải mà nam tu do dự tròn vẹn nửa nén hương thời gian, lúc này mới chậm rãi nói ra. Hắn không cam lòng, đi đến hôm nay, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ bảy, hắn làm sao có thể cam tâm. Địch cửu trong nội tâm nghi hoặc không thôi, theo lý thuyết đến nơi này một bước bất luận cái gì người tu đạo cũng sẽ không nói thà rằng đi tìm chết mà nói a. Gia hỏa này xương cốt nếu như cứng như vậy, vì cái gì còn muốn chính mình hỏi thăm. Địch cửu chẳng quá là nghi hoặc khó hiểu thân cũng không có nói thêm nữa cái gì, luyện đào kim hắn tương lai có thể chính mình đi tìm, một nửa thì một nửa. Nghĩ tới đây, hắn tận lực chậm dần ngữ khí của mình hỏi, ngươi truy vu địch nhất thời điểm tựa hồ cũng không có dùng toàn lực, hẳn là ngươi biết vu địch nhất đi không xa. Dùng trước mắt thực lực của người này, nếu như muốn toàn lực đuổi giết vu địch nhất mà nói, địch cửu đoán chừng vu địch nhất không có cơ hội chạy trốn tới thuyền của mình đi lên. Là ta biết rõ hắn đi không hết. Bởi vì chỉ cần đạp vào đại đảo chi lộ, sẽ không có đường rút lui. Vũ đạo hiểu càng đi về phía trước một đoạn cũng sẽ bị minh mông bên trong đại đạo quy tắc nghiền ép, không thể không quay đầu lại. Khôi ngô nam tu không có nửa điểm do dự phải trả lời đạo. Vu địch nhất trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ, hắn thật đúng là không biết đạp vào đại đạo chi lộ sau, không cách nào quay đầu lại. Chuyện này tại đại đạo chi lộ bên trên được công nhận, cho nên hắn mới không có đi nghe ngóng qua. Địch cửu cho mày, ý của ngươi là chỉ cần đi tới nơi này con đường bên trên cũng chỉ có thể truy cầu rất cao cấp độ từng bước một xuống dưới, căn bản cũng không có đường lui mà nói. Khôi ngô nam tu gần gần đầu, đúng vậy, đi tới đại đảo chi lộ, chỉ có thể tiến lên, căn bản cũng không có đường lui. Rất nhiều cường giả tài không cách nào bước vào đại đảo trận môn sau, chỉ có thể ở nhìn qua đảo thạch bên trên thời gian dần qua chờ chết. Địch cửu hừ lạnh một tiếng. Không chỉ nói bước vào thần cảnh tầng 5 thậm chí 6 tầng, coi như là một cái tố đạo tu sĩ, cũng không trở thành đi chờ đợi chết đi. Khôi ngô nam tu cười lạnh, ngươi đang ở đây đại đạo chi lộ bên trên ngốc một thời gian ngắn sẽ hiểu, ở chỗ này phía trước vài năm có lẽ ngươi xem không đi ra. Vài năm sau, ngươi đại đạo đạo vận sẽ bị tự động chóc bong, sau đó dung nhập vào đại đạo chi lộ trong đi, trở thành trong đó pháp tắc mảnh vỡ. Sau đó, mỗi lần qua một năm, bị chóc bong bản thân đại đạo đạo vận đem trở nên gấp mấy lần trồng lên, cuối cùng liền đạo cơ đều sụp đổ mất vũ trụ thế giới càng là hội tan vỡ. Ha ha, một cái bước thứ năm tu sĩ, coi như là bước thứ chín cường già tới nơi này, chỉ sợ cũng ngăn không được loại này tổn thương. Cuối cùng có một ngày, bản thân đại đạo bị chóc bong hầu như không còn, bản thân thế giới tan vỡ, vậy cũng chỉ có thể thời gian dần qua chết giả. Nhìn qua đào Thạch chính là đi vào đại đảo Chi Lộ Tu Sĩ chờ chết chỗ. Địch cử giờ phút này đã hiểu được, vì cái gì đối phương tài sinh tử trước mặt còn muốn do dự, nguyên lai like ở cái địa phương này không lấy được đủ nhiều luyện đảo Kim, vượt qua không xuất ra đại đảo Trận Môn, sớm muộn cũng là một cái chữ chết A. Khó trách trước mắt người này vừa rồi tài sống và chết tầm đó còn do dự mà, hắn là biết rõ nếu như vào không được đại đảo Chi Môn, sớm muộn hay là chỉ còn đường chết. Vũ địch nhất sắc mặt đã khó nhìn lên cho dù đi theo địch cửu bên người, không cần lo lắng bị người tiện tay giết có thể thực lực của hắn tại đại đảo trận môn tinh không thành cái kia căn bản cũng không có đường ra. Địch cửu cũng chầm mặc xuống, tròn vẹn 10 cái hô hấp về sau, địch cửu lúc này mới tiếp tục hỏi tiến vào đại đảo trận môn sau có phải hay không có cơ hội bước vào bước thứ 7. Khôi ngô nam tu nói ra tiến vào đại đạo trận môn về sau, có một cái cô động bản thân đạo cơ cùng đại đạo tẩy đạo trì, nghe đồn chỉ cần trải qua cái này tẩy đạo trì một lần nữa hoàn thiện bản thân đạo cơ, là có năm thành trở lên nắm chắc bước vào bước thứ bảy. Địch Cửu thở dài, hắn còn có rất nhiều vấn đề, ví dụ như thiên thủ môn là chuyện gì xảy ra, sinh tử môn là ai đặt ở nơi nào. Bất quá hắn cũng không hỏi, hắn khẳng định trước mắt người này cũng không biết. Đưa tay lấy ra một quả đạo đan ném nhập cái này khôi ngô Nam Tu trong miệng, sau đó nói, đem ngươi luyện đạo kim cầm một nửa đi ra. Này cái đạo đan rơi vào Nam Tu trong miệng, ngay lập tức hóa thành vô cùng đạo vận thẩm thấu đến Nam Tu trong thân thể, hắn bị địch cửu một quyền oanh thành bã vụn cốt cách tải thời gian ngắn nhất gây dựng lại đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này còn sùi lơ tải mà Nam Tu liền đứng lên. Mặc dù hắn đạo cơ còn không có hồi phục, có thể đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Cái khác thương thế, địch cử này cái đạo đan toàn bộ giải quyết xong. Ngươi liền hỏi cái này hai vấn đề. Khôi ngô nam tu có chút không dám tin tưởng nhìn xem địch cử, hắn cho là mình không lùi lớp ra là địch cử chắc là sẽ không bỏ qua thậm chí địch cử sau khi hỏi xong còn có thể giết hắn đi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, địch cử chẳng những không có giết hắn, chẳng qua là hỏi hắn hai vấn đề, trả lại cho một quả đạo đan cho hắn chữ thương. Không sai, tại đây hai vấn đề, luyện đạo kim lấy ra, ngươi có thể rời đi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, là, là, khôi ngô nam tu tranh thủ thời gian cầm ra một quả giới chỉ đưa cho địch cửu ti giả đa tạ đạo Hữu khoan dung độ lượng tri ân, trong lúc này là ta luyện đạo kim sáu thành. Địch cửu khoan dung độ lượng tri ân không chỉ có riêng là cứu được hắn, là trọng yếu hơn là, địch cửu không để cho hắn mở ra vũ trụ thế giới. Muốn biết rõ một cái tu sĩ vũ trụ thế giới, cái kia chính là tu sĩ này hết thảy bí mật chỗ, một khi mở ra, rất nhiều thứ đều tiết lộ cho ngoại nhân. Cái này còn không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là chính mình vũ trụ thế giới đều bị người khác mở ra cái kia tại chính mình trên đường lớn vĩnh viễn là một cái dấu vết, cái này dấu vết khả năng vĩnh viễn cũng biến mất không hết cho đến chết đi. Đại đạo đều đã có dấu vết như thế nào truy cầu rất cao chỗ. Địch cửu tiện tay đã nắm giới chỉ nói ra, ngươi đi đi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn sưng. Ti già kính cẩn liền ôm quyền, lần nữa hỏi. Địch cửu biết rõ đây không phải khiêu khích mà là thật sự cảm kích chính mình, hắn cũng không thèm để ý thuận miệng nói ra. Ta là địch cửu. Ta đây tự đi trước địch huynh gặp lại. Ti giả lại cung kính thoáng một phát thân, lúc này mới thoát ra phi thuyền, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Nói gặp lại, đó là biết rõ địch cửu nhất định sẽ đi đại đảo trận môn tinh không thành. Địch huynh thật là lớn độ ta nghĩ sự tình vừa rồi đổi thành bất cứ người nào, cái kia ti giả cũng là không mệnh. Ti giả đi rồi, vu địch nhất thở dài. Địch cựu lắc đầu, không nói gì. Trên thực tế hắn mở ra ti giả thế giới thì như thế nào. Vô luận ti giả lừa gạt không lừa gạt hắn, đạt được ti giả luyện đạo kim sau, chính hắn hay là muốn đi tìm luyện đạo kim. Quan trọng nhất là, địch cựu nổi lên đồng bệnh tương liên tâm tình. Nói thật dễ nghe một điểm là đại đạo chi lộ có thể ở chỗ này bước vào rất cao cấp độ, thậm chí bước vào bước thứ bảy. Trên thực tế là, đại đạo chi lộ đã đến về sau, đại đa số người chỉ sợ đều chỉ có thể ở nhìn qua đạo thạch thượng đẳng chết mà thôi. Nếu thần cùng ti giả nói như vậy, vậy hắn tương lai cũng có khả năng vẫn lạc tại nhìn qua đạo thạch bên trên. Dù là không phải cửa ải này, cũng có thể có thể là đằng sau. Nếu như đều là đại đạo lưu lạc chi nhân, hạ tất lại giết một cái bốn chính là chờ chết người. Chỉ hy vọng ti giả mà nói cũng không chuẩn xác, nơi này là có biện pháp có thể ngăn trở đại đảo đảo vận bị chóc bong. Đi thôi, chúng ta đi đại đảo trận môn tinh không thành. Nói xong, địch cử thần niệm di động dưới chân phi thuyền hóa thành một đảo trốn mang, phóng tới nơi xa đại đảo trận môn tinh không thành. Vô luận người khác nói cái gì, hắn đều cần chính mình đi xem. Đã đến đại đảo trận môn tinh không thành sau, lập tức đi đại đảo trận môn quan sát một chút, nhìn xem dùng chính mình trận đảo trình độ có phải hay không có thể tìm ra một ít tình huống. Dù sao, vô số năm tồn tại sinh tử môn, giống nhau bị hắn phá, hơn nữa chóc bong rời đi sinh tử đại đảo. Trương 1323 Tinh không thành nhân tộc tu sĩ Người đăng Linh H.T.T đài đảo trận môn tinh không thành là một cái treo trên bầu trời thành, hoặc là nói cái này thành hoàn toàn là các loại tài liệu cùng pháp trận xây dựng đứng lên. Địch cửu đứng ở đài đảo trận môn tinh không thành bên ngoài, cảm thụ được tinh không thành trong trận đảo quy tắc cùng với vây khốn giết đạo tắc. Cái này tinh không thành hiển nhiên là về sau xây dựng, hắn phải là tự nhiên bảo vệ nắm chắc mới có thể đi vào. Vô địch nhất đi theo địch Cửu sau lưng, lúc trước hắn tiến vào qua một lần đại đạo tinh không trận môn, bây giờ nghĩ lại hắn hiểu rõ chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Tinh không thành trong ngẫu nhiên xuất hiện mấy tên tu sĩ, những người này ly khai tinh không thành sau, nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù địch Cửu cùng vô địch nhất đứng ở tinh không thành trận môn bên ngoài, nhưng không có một người nhìn nhiều liếc. Trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, địch Cửu rồi mới lên tiếng, đi thôi, có thể tiến vào. Nói xong, địch cửu đi đầu bước vào tinh không thành trận môn. Gặp địch cửu tiến vào tinh không thành, vô địch nhất tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Tinh không thành đường đi cũng không rộng, hơn nữa chỉ có giải rác có vài đường đi. Địch cửu thần niệm đảo qua đi, trên đường phố đều không có ngăn cản, chẳng qua là tại đây chút ít đường đi bên cạnh một ít đồng phủ chỗ mới có các loại tre đầy cấm chế cùng phòng ngự cấm chế. Tại trên đường phố hành tẩu tu sĩ cũng không phải rất nhiều, địch cửu chú ý thoáng một phát, chỉ cần xuất hiện tu sĩ, ít nhất đều là bước thứ 5 cường giả còn có rất nhiều cùng tán ô này trùng loại giống như có lẽ ở vào bước thứ 6. Hai bên đường phố cũng không có đồng phủ cho thuê, một bước vào cái này tinh không thành, địch cửu liền đoán được ở chỗ này đều muốn đồng phủ, hẳn là chính mình kiến tạo, đoán chừng không có ai đến thu bất luận cái gì phí tổn. Địch Cửu không vội vã tìm kiếm địa phương kiến tạo động phủ, mà là đối Vu địch nhất nói ra, ngươi trước mang ta đi Đại Đào trận môn nhìn xem. Đại Đào trận môn, đây mới là địch Cửu quan tâm nhất địa phương. Mới tới, muốn đi Đại Đào trận môn, địch Cửu mà nói bị một gã đi ngang qua mặt vàng tu sĩ nghe được, hắn ngừng lại, cười mỉm nhìn xem địch Cửu hỏi. Không sai, mới tới, đúng là muốn đi Đại Đào trận môn. Địch Cửu không nửa phần giấu giếm. Mặt vàng tu sĩ ha ha cười cười, đào hiểu sương hô như thế nào? Địch cửu, vị này chính là bằng hữu của ta vu địch nhất. Địch cửu đáp. vu địch nhất tuy nhiên đã tới cái này tinh không thành cũng không có bái kiến cái này mặt vàng tu sĩ. Mặt vàng tu sĩ dơ ngón tay cái lên, đào hiểu coi như không tệ ta là cung thiên dịch xuất thân nhân tộc. vu đào hiểu hẳn là vân tộc xuất thân A, không biết địch đào hiểu đến từ gì tộc. Địch cửu đã sớm đã nhìn ra mặt vàng tu sĩ là nhân tộc xuất thân, hắn đại đạo đạo cơ sớm đã đã vượt qua vũ trụ quy tắc đối phương nhìn không ra hắn đến từ bao nhiêu cái chủng tộc cũng là bình thường. Về phần đối phương nói hắn coi như không tệ, ý kia địch cửu cũng đều hiểu. Đó chính là hắn một cái mới tới tu sĩ, bị đại đạo trận môn tinh không thành cường giả hỏi thăm, vậy mà không nửa phần ý sợ hãi, hơn nữa liền danh tự cùng muốn đi địa phương đều lười được giấu giếm, có thể thấy được lực lượng chi đủ cung đạo hữu cũng không tệ, ta cũng là xuất từ nhân tộc. địch cửu mỉm cười, tiện tay ôm thoáng một phát quyền. bởi vì đồng thời nhân tộc, cho nên địch cửu cũng ý định hỏi thăm một ít tình huống. ha ha, ta đã nói a, ta xem đạo hữu giống như là nhân tộc ta đi ra tốt tốt. cung thiên dịch cười ha ha, liên tiếp nói hai cái chữ tốt. đối địch cửu nói hắn cũng không tệ, cũng không thèm để ý. Sau khi nói xong, Cung Thiên Dịch càng là tinh thần vô cùng phấn chấn nói, "Địch Cửu huynh đệ, đi cái gì đại đạo trận môn a? Ngươi mới vừa tới nơi đây, có lẽ muốn tìm luyện đạo kim mới là đúng lý." "Bất quá luyện đạo kim cũng không cần sốt ruột, ta dẫn ngươi đi đấu giá hội trận, chỗ đó toàn bộ là luyện đạo kim. Đấu giá hội còn có mấy canh giờ muốn đá bắt đầu, hiện tại đi vừa vặn tới kịp." Cung Thiên Dịch rất là hào sảng, đã cùng Địch Cửu Sương huynh gọi đệ. "Toàn bộ là luyện đạo kim." Còn có người đem thứ này lấy ra bán, địch cửu nghi hoặc không hiểu hỏi một câu. Căn cứ hắn giải tin tức luyện đạo kim thế nhưng là từng cái tu sĩ đều phải muốn thứ tốt loại vận này như thế nào hội lấy ra đấu giá. Vì cái gì không thể lấy ra đấu giá, cung thiên dịch nghi hoặc nhìn thoáng qua địch cửu. Địch Cửu chỉ thoáng một phát vô địch nhất giải thích nói, bằng hữu của ta mấy năm trước đi tới nơi này cái địa phương, kết quả ý định đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim thời điểm bị người uy hiếp, muốn cho hắn lưu lại hồn phách lạc ấn, hơn nữa tiến vào luyện đạo vũ trụ tìm kiếm được luyện đạo kim còn không cho phép chính mình lưu lại. Nếu không phải bằng hữu của ta đồn thuật không sai, sợ đã là rơi vào trong tay người khác. Bất quá cũng bởi vậy đã biết luyện Đào Kim Chân Quý, thứ này mỗi người đều cần coi như là đã chiếm được một ít cũng không có ai nguyện ý lấy ra bán a. Cung Thiên Dịch nghe nói như thế, lần nữa ha ha cười cười nói ra, địch cửu huynh đệ, đó là bởi vì vị đạo hữu này là đến từ Vân tộc. Vì cái gì a? chấm hỏi, lần này đến phiên Vu Địch nhất không hiểu. Cung thiên dịch cười hắc hắc vân tộc mấy năm trước có một cái đỉnh cấp cường giả, cái này cường giả giết quá nhiều người, kết quả cái này cường giả còn không có tiến vào đại đạo trận môn, đã bị mặt khác mấy cường giả liên thủ giết chết. Rồi sau đó vân tộc không còn có cường giả xuất hiện qua nơi đây, vân tộc tu sĩ tương đối mà nói liền ít xuất hiện một ít. Vu Đào Hữu vừa tới nơi đây, không hiểu những thứ này, còn công nhiên đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim tự nhiên là người khác con mồi. Nói xong, lại truyền hướng địch cửu, địch cửu huynh đệ, nếu như ngươi không phải gặp phải ta cứ như vậy đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim mà nói, sợ cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Bất quá bây giờ ngươi nhận thức ta, cái kia tự nhiên bất đồng. Địch cửu cũng không thèm để ý cười cười, ta nghe nói nơi đây trùng tàu quan niệm rất là nhạt yếu a. Vì sao nhận thức ngươi lại bất đồng? Cung thiên dịch khinh thường nói, chúng ta nhân tộc tự nhiên cùng còn lại chủng tộc bất đồng, nhân tộc ta tại cái gì địa phương đều là rất hữu ái, đồng tộc tầm đó tự nhiên là giúp đỡ cho nhau. Về phần ngươi nói luyện đạo kim, nếu như ngươi có đầy đủ hơn thần linh mạch hoặc là đạo mạch ngươi thậm chí không cần đi tìm luyện đạo kim, đấu giá hội có thể lấy tới. Ngươi nên biết ở cái địa phương này thời gian dài, sẽ bị chóc bong đại đạo đạo cơ A. Luyện đào kim ngoại trừ có thể tiến vào đại đào trận môn bên ngoài, còn có thể chỉ hoãn đạo cơ bị chóc bong. Nhưng chỉ có luyện đào kim nhưng là không được còn cần thần linh mạch hoặc là đạo mạch. Chính là bởi vì như thế, thần linh mạch cùng đạo mạch ở chỗ này cùng luyện đào kim giống nhau, đều là thứ tốt. Đi thôi, trước cùng đi với ta đấu giá hội, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm kiếm luyện đào kim. Đối cung thiên dịch nói nhân tộc cùng trùng tộc khác bất đồng, địch cửu cũng không có để ý, nhân tộc tầm đó giúp nhau đấu đá hắn gặp nhiều lắm, cũng không thấy được có cái gì bất đồng. Cung huynh, nếu như đấu giá hội còn có mấy canh giờ ta còn là đi một chuyến đại đảo trận môn lại nói. Địch cửu cử tuyệt cung thiên dịch ta sẽ đi ngay bây giờ đấu giá hội. Được rồi, ngươi vừa tới, muốn gặp thoáng một phát đại đảo trận môn cũng là có thể lý giải. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi đại đảo trận môn, sau đó trở về lại đi đấu giá hội cũng tới được và cung thiên dịch vẫy vẫy tay, rất là tùy ý nói. Theo lời của hắn trong địch cửu nghe ra hắn tựa hồ không đem chính mình trở thành ngoại nhân. Có lẽ là cái chỗ này nhân tộc tu sĩ vốn là a, cho nên đối phương nhìn thấy hắn có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác. Đại đảo trận môn đích thật là không xa, hơn nữa vị trí vị trí ngay tại đại đảo trận môn tinh không thành bên ngoài cách đó không xa. Cung thiên dịch mang theo địch cửu cùng vu địch nhất gần kề dùng một canh giờ liền đi tới đại đảo trận môn bên ngoài, đại đảo trận môn bên ngoài căn bản cũng không có người. Địch cửu vừa tới nơi này, đã nhìn thấy một cái gần sóng hình dạng trận môn. Địch cửu gần phía trước một bước cung thiên dịch còn tưởng rằng địch cửu muốn vào trận môn nhìn xem, lập tức kêu lên, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể đi vào, không luyện đảo kim tiến vào đại đảo trận môn, sẽ bị miền thành vì một mịn. Hơn nữa cũng không có thể tới gần A. Đại đảo trận môn đại đảo ngược dòng, hội đem ngươi cuốn vào trận môn bên trong. Địch cửu tự nhiên không phải muốn đi vào đại đảo trận môn, hắn là cảm thụ đại đảo trận môn đại đảo quy tắc. Hắn không có để ý cung thiên dịch ngược lại đi đến đại đảo trận môn trước chỉ có hai trường hơn địa phương lúc này mới ngồi xuống. Trông thấy địch cửu ngồi xuống cung thiên dịch nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ địch cửu đi vẫn còn có chút tới gần, hai trường hơn địa phương, chỉ có thể miễn cưỡng xem như an toàn. Hắn và địch cửu cũng là vừa gặp mặt cũng không thể đi đem địch cửu kéo về A. Địch cửu sau khi ngồi xuống quanh người đại đảo đảo vận lưu truyền, hắn đạo thụ xây dựng đứng lên một đạo lại một đạo quy tắc khí tức dung nhập vào đại đảo trận môn bên ngoài. Rất nhanh địch cửu liền cảm nhận được một loài trước đó chưa từng có uy hiếp đạo tắc cũng có một loài cường đại đại đảo hấp dẫn. Cái này đại đạo trận môn bên trong tuyệt đối với hắn cần đệ ngũ đạo cảnh, chỉ cần hắn có thể bước vào đại đảo trận môn, nhất định có thể ở trước tiên bước vào bước thứ năm. Đại đào trận môn nhất định phải tiến, địch cửu không lại nếm thử, mà là đứng lên quay người nói ra cung huynh, mang ta đi đấu giá hội xem một chút đi, sau đó ta cũng đi luyện đào vũ trụ tìm xem luyện đào kim. Đối, cái này đúng rồi. Cung thiên dịch đại hỷ. Nói xong chỉ có, hắn lại giảm thấp xuống thanh âm, địch cửu huynh đệ ta ở chỗ này có mấy cái đối đầu, nếu là ở đấu giá hội gặp phải, bọn hắn có khả năng hội ở trước mặt chế nhạo ta, ngươi coi như thành không có nghe được. Dù sao chúng ta cũng không ít khối thịt, bọn hắn khẳng định không dám động thủ trước. Địch Cửu cười cười, không có trả lời cung thiên dịch vấn đề này. Hắn cũng sẽ không cùng cung thiên dịch như vậy, có nhẫn tính, ở cái địa phương này, tất cả mọi người là tìm kiếm luyện đạo kim. Không nợ ai cũng không cầm ai, ai cho hắn sắc mặt, hắn liền cho ai nắm đấm. Chương 1324, xoắn giết trận tinh không thành. Người đăng, Linh H.T.T đài đào trận môn tinh không thành cực kỳ đơn sơ, trên đường phố cũng nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Vừa đến đấu giá hội, địch cửu liền suy đoán, chỉ sợ toàn bộ đài đào trận môn tinh không thành mọi người đã đến đấu giá hội. Đấu giá hội trận cũng không phải rất lớn, thế nhưng là đến người hầu như đem đấu giá hội cửa quảng trường nhỏ lách vào phát nổ. Hắc hắc nhiều người a Ta và ngươi nói, cái này tinh không thành tu sĩ, ngoài trừ đi luyện đạo vũ trụ, những người còn lại có gần một nửa sẽ đến cái chỗ này. Cung thiên dịch cười hắc hắc vỗ vỗ địch cửu cánh tay. Cung thiên dịch lần này vậy mà không cố ý đến sớm mấy canh giờ, lá gan biến mập A. Một cái hơi nhọn rệ thanh âm truyền đến cùng đi theo tới là một gã giống như khỉ ốm bình thường nam tu. Thực lực của người này chỉ sợ sẽ không so với kia cái ti giả yếu bao nhiêu, hơn nữa hẳn là đến từ thần tộc. Địch cửu căn bản cũng không dùng thần niệm chỉ cần dùng con mắt nhìn một chút đã biết rõ lai lịch của đối phương. Để cho nhất địch cửu bất khả tư nghị là, gia hòa này đi đến cung thiên dịch bên người, còn đưa tay tại cung thiên dịch trên bờ vai vỗ hai cái. Muốn biết rõ lại để cho đối thủ tùy tiện tự chụp mình, đây chính là tối kỵ. Vừa rồi cung thiên dịch vỗ hắn hai cái cánh tay, đó là bởi vì địch cửu biết rõ cung thiên dịch không ác ý, quan trọng nhất là cung thiên dịch có ác ý, địch cửu cũng có thể nhẹ nhõm phản chế đối phương. Về phần cung thiên dịch, địch cửu khẳng định thực lực sẽ không so cái này, khỉ ốm mạnh mẽ, chỉ cần khỉ ốm có nửa điểm ác ý, cung thiên dịch muốn thiệt thòi lớn. Mấu chốt theo khỉ ốm trong dòng nói, địch cửu nghe không hiểu một chút hảo ý, tràn đầy ác ý a Ý kia là cung thiên dịch lúc trước đều là sớm mấy canh giờ đến, sai khai mở cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào đấu giá hội cơ hội. Ồ, ngươi cũng là nhân tộc đến châu chấu. Cái kia khi ốm ánh mắt theo cung thiên dịch trên người truyền đến địch cửu trên người, ngữ khí không có nửa điểm tôn trọng. Không đợi địch cửu đáp lời, cung thiên dịch liền thỏ tay ngăn cản địch cửu, đồng thời truyền ấm nói, không cần để ý tới bọn người kia, bọn hắn không dám cầm chúng ta thế nào. Dưới bình thường tình huống ta đều là sớm đến, miễn cho cùng những thứ này rác rưởi gặp mặt. Địch cửu rất là im lặng, thật đúng là bị cung thiên dịch đoán được. Đến một lần nơi đây, đã có người chế nhạo hắn. Xem ra cung thiên dịch ở chỗ này lẫn vào cũng không lớn mà, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Gặp cung thiên dịch không thèm nhìn đối phương đi vào đấu giá hồi trận, địch cử cũng đi theo đi vào. Chính như cung thiên dịch đoán trước như vậy, đối phương thật đúng là không tiếp tục động thủ. Tại nơi này tinh không thành bên trong, bước thứ sáu cường giả không cho phép động thủ, động thủ trước chính là cái kia trực tiếp sẽ bị đại trận xoắn giết. Tiến vào đấu giá hội trận sau, cung thiên dịch lúc này mới thấp giọng truyền âm cho địch cửu. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, nơi này có xoắn giết bước thứ sáu đại trận. Hắn tại sao không có phát hiện? Nghĩ tới đây, địch cửu ở đâu còn dám chủ quan từng đạo Pháp tắc trận kỳ chui vào trong hư không, đạo thụ diễn hóa ra từng đạo đại đạo quy tắc những thứ này thuộc về hắn đại đạo quy tắc đồng dạng là thẩm thấu đã đến trong hư không. Địch cửu không nói lời nào, chẳng qua là đi theo chính mình đằng sau đi cung thiên dịch cũng không thèm để ý. Mới tới nơi đây, đều là cùng địch cửu giống nhau tương đối nhỏ tâm. Vu địch nhất càng là yên lặng đi theo phía sau hai người, thực lực của hắn thấp kém, vừa rồi không có bất luận cái gì hậu trường, ở cái địa phương này đó là thật sự tương đương con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Đấu giá hồi trận không ghế lô, vô luận ngươi là lai lịch ra sao, đều là ngồi ở trong đại sảnh nhưng lại không cần vé vào cửa, bất luận kẻ nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Địch cửu cùng cung thiên dịch vô địch nhất ba người chỗ ngồi đối lập nhau dựa vào sau. Sau khi ngồi xuống, cung thiên dịch liền đối địch cử giới thiệu đấu giá hội các loại quy củ cùng với đấu giá hội trận sẽ xuất hiện nào đỉnh cấp bảo vật thậm chí ngay cả tạo hóa bảo vật cũng xuất hiện qua. Địch Cửu vẫn luôn là trầm mặc không nói. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có nghe Cung Thiên Dịch mà nói, mà là không ngừng tại trong hư không tìm kiếm hắn, không biết cái kia soán giết trận kỳ. Trong mơ hồ chỉ biết là đấu giá hội đã bắt đầu, thậm chí đều đã có kịch liệt tranh đoạt. Một bên Cung Thiên Dịch cùng Địch Cửu nói mấy câu sau, gặp Địch Cửu Thần Du ngoại vật cũng biết Địch Cửu hẳn là đang làm gì đó sự tình dứt khoát đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đấu giá hội bên trên. Đấu giá hội đều đã tiến hành một nửa thời điểm, địch cử theo bản năng nắm chặt quyền, trong lòng của hắn rất là sảng khoái, hắn rốt cuộc tìm được cái này xoắn giết trận tồn tại. Cái này xoắn giết trận ẩn nấp tại trong hư không còn tạo thành một cái hô ứng đạo tắc trận kỳ, một khi khởi động mà nói, những thứ này hô ứng đạo tắc trận kỳ sẽ liền cùng một chỗ, hình thành từng đạo nguyên vẹn hoàn toàn mới quy tắc tại đây chút ít hoàn toàn mới quy tắc phía dưới, toàn bộ tinh không thành khống chế cũng sẽ ở khởi động xoắn giết trận trong tay người. Loại này bày trận thủ đoạn cùng mình pháp tắc trận kỳ xây dựng quy tắc đại trận có gì khúc đồng công chi diệu, bất quá tại địch cử xem ra, dùng chính mình đảo tắc hình thành trận kỳ, đúng là vẫn còn không bằng thiên địa quy tắc bố trí đại đảo pháp trận. Hắn trận đảo trình độ hoặc là đều không có bố trí cái này tinh không xoắn giết trận ra hỏa cao, nhưng hắn trận đảo có lẽ so với đối phương cao hơn. Hắn chẳng qua là dùng một ngày không đến, đã tìm được cái này xoắn giết đại trận tồn tại, cái này là chứng minh. Địch Cửu còn không biết mình sẽ ở tinh không thành ngốc bao lâu, nơi nào sẽ lại để cho loại này đáng sợ đồ vật treo ở đỉnh đầu của mình, hắn không chút lựa chọn bắt đầu xây dựng pháp tắc trận kỳ, sau đó những thứ này pháp tắc trận kỳ không ngừng dung nhập cái kia hô ứng xoắn giết trận kỳ bên trong. Đồng thời địch cử trong lòng cũng là cảm thán không thôi, hắn trận đạo tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất cấp độ, có thể ở chỗ này hắn vẫn như cũ phát hiện hắn cũng không có nghĩ tới, thậm chí lúc trước cũng sẽ không bố trí trận đạo thủ đoạn. Nếu không phải cung thiên dịch nhắc nhở, hắn sinh hoạt tại người khác xoắn giết trong trận còn tưởng rằng nắm trong tay mình hết thảy. Quả nhiên bế quan ngàn năm, không bằng hành tẩu ngàn năm A. Mắt thấy đấu giá hội đều muốn đã xong, địch cử vẫn là lão thần khắp nơi ngồi, lại không thấy ra tay cũng không có hỏi thăm. Cung thiên dịch liên tiếp mấy lần cạnh tranh thất bại, vỗ vỗ bên cạnh địch cử, địch cử huynh đệ, ngươi có hay không cực phẩm thần linh mạch. Thượng phẩm thần linh mạch cũng có thể, mượn một điểm cho ta đi A. Địch Cửu cũng hợp thời mà mở to mắt, hắn đã hoàn thành pháp tác trận kỳ bố trí, thậm chí bố trí chính mình một ít trận kỳ, xây dựng từng đạo chỉ thuộc về hắn thiên địa quy tắc. Những thứ này thiên địa quy tắc có lẽ có người sẽ phát hiện, bất quá vậy cũng không có gì, ở cái địa phương này là đại đạo chi lộ, đột nhiên nhiều ra một ít mới thiên địa quy tắc cũng không có gì quá kỳ quái. Muốn bao nhiêu? Địch Cửu nhìn xem Cung Thiên Dịch thần linh mạch với hắn mà nói, cùng rắc rưởi không có gì khác nhau. Khi hắn vũ trụ thế giới bên trong cái kia đều là trồng chất trở thành không ngớt sơn mạch, mười đầu cực phẩm. Không nếu như không có cực phẩm thần linh mạch mà nói, thượng phẩm thần linh mạch cũng có thể. Cung Thiên Dịch cười cười xấu hổ nói ra. Địch Cửu lấy ra một quả giới chỉ đưa cho Cung Thiên Dịch, nơi này có một nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch, ngươi cầm lấy đi dùng a. Cung thiên dịch bị địch cửu thủ bút sở ngây người, một nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch hắn cũng có được qua thậm chí mấy vạn đầu đều có, nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này là đại đạo Chi Lộ A. Thần linh mạch ở chỗ này đem càng ngày càng quý. Rất nhiều tu sĩ mới tới thời điểm, đều cảm thấy cực phẩm thần linh mạch loại vận này chính là rác rưởi Thế nhưng là rất nhiều năm sau, bọn hắn liền hối hận lúc trước tùy tiện lãng phí các loại thần linh mạch. Cung Thiên Dịch vội vàng chối từ, Địch Cửu huynh đệ, tuy nhiên ta rất muốn, đối với ngươi nói cho ngươi biết, tương lai ngươi ở nơi này không cực phẩm thần linh mạch đem nửa bước khó đi, vận này là tiêu hao phẩm. Ngươi cho ta mượn 50 đầu a, hơn ngươi giữ lại, về sau nhất định có trọng dụng. Địch Cửu cười cười, đem giới chỉ đặt ở Cung Thiên Dịch trong tay, cầm lấy đi dùng a, ta cái khác không chính là cực phẩm thần linh mạch nhiều. Theo Địch Cửu mà nói, mấy đạo thần niệm liền đã rơi vào Địch Cửu trên người. Những thứ này thần niệm bên trong sung triệt lấy một loại tham lam cùng khát vọng. Địch cửu im lặng nhìn xem cung thiên dịch, hắn vừa rồi một mực ở tìm kiếm xoắn giết đại trận tồn tại, hơn nữa bố trí chính mình pháp tác trận kỳ, nhưng không có nghĩ đến cung thiên dịch liền che đậy cấm chế cũng không bố trí. Cảm nhận được địch cửu ánh mắt cung thiên dịch bất đắc dĩ truyền âm nói ra ta bố trí cách âm cấm chế, có thể bị người khác xé. Ở cái địa phương này... Chỉ cần không chủ động đối bước thứ sáu đồng thủ, sự tình khác cũng không phải vấn đề. Cung thiên dịch mà nói mang theo một loại bất đắc dĩ, địch cử vỗ vỗ cung thiên dịch bả vai, không cần lo lắng, đón lấy xem đấu giá A. Trên đài chủ trì đấu giá chính là một gã bước thứ năm nữ tu thanh âm của nàng vừa vặn truyền đến, chúc mừng vừa rồi cái vị kia đạo Hữu đã lấy được 10 khối luyện đạo kim. Kế tiếp muốn cạnh tranh chính là khiên huân đạo hữu luyện chế luyện đạo cháo, thứ này như thế nào ta sẽ không giới thiệu ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng, luyện đạo cháo giá bắt đầu là 10 đầu cực phẩm thần linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một cái cực phẩm thần linh mạch, hoặc là 100 đầu thượng phẩm thần linh mạch, mọi người có thể đấu giá. 11 đầu cực phẩm thần linh mạch, 12 cái cực phẩm thần linh mạch, bởi vì nơi này đấu giá trực tiếp kêu lên giá tiền của mình là được rồi. Cho nên theo mọi người đấu giá bên trong, địch cửu có thể cảm giác được rõ ràng đấu giá nhiệt liệt. Có thể địch cửu liền cái gì là luyện đạo cháo cũng không biết. Hắn đang muốn hỏi thăm cung thiên dịch, chợt nghe đến bên người cung thiên dịch kích động lớn tiếng kêu lên ta ra 20 đầu cực phẩm thần Linh Mạch. Tại nơi này đấu giá hội, tất cả mọi người hiểu rõ. Hơn nữa cực phẩm thần Linh Mạch cũng là vật chân quý, chủ yếu là bởi vì đạo Mạch rất khó khăn đã chiếm được. Cho nên mọi người tăng giá cũng đều là một cái hai cái thêm, như như vậy một lần bỏ thêm 5-6 đầu cực phẩm thần linh mạch trực tiếp đến 20 đầu thật đúng là hiếm thấy. Cung thiên dịch thật sự kích động, hắn đã sớm đều muốn một cái luyện đạo cháo, đáng tiếc chính là hắn trên người cực phẩm thần linh mạch cộng lại cũng không đến 10 đầu. Lần này có cơ hội đạt được một cái luyện đạo cháo, hắn ở đâu còn có thể nhịn được. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1325, lại có người ra giá. Người đăng Linh HTT. Tài tinh không thành khiên huân luyện chế luyện đảo cháo tuyệt đối là hàng bán chạy. Nhưng bởi vì mỗi lần đấu giá hội đều có 10 cái đi ra cho nên giá cả đều cố định tại 15 đầu cực phẩm thần linh mạch đến 18 đầu cực phẩm thần linh mạch tầm đó. Đừng tưởng rằng đối một cái bước thứ 5 cường giả mà nói, hơn 10 đầu cực phẩm thần linh không tính thứ đồ vật. Trên thực tế, tại tinh không thành, cực phẩm thần linh mạch giá trị thật đúng là cực cao. Về phần vũ chủ đạo mạch cái kia căn bản chính là không lấy được hàng bán chạy Một kiện luyện chế pháp bảo có thể bán ra 15 đến 18 đầu cực phẩm thần linh mạch đã xem như vô cùng cao. Cho nên cung thiên dịch kêu lên giá cả sau, không có ai tăng giá nữa. Một ít ánh mắt rơi vào cung thiên dịch trên người, càng nhiều nữa ánh mắt chính là rơi vào địch cửu cùng vô địch nhất trên người. Bọn hắn biết rõ, hẳn là hai cái này mới tới ra hỏa vì cung thiên dịch mang đến cực phẩm thần linh mạch. Chủ trì đấu giá nữ tu kêu mấy lần không có ai ra lại giá sau, trực tiếp tuyên bố cung thiên dịch đã lấy được cái này luyện đạo cháo. Cung thiên dịch kích đồng thẳng trà sát tay, một bên hắc hắc đối địch cử nói ra, đã có cái này luyện đạo cháo, đợi lát nữa chúng ta đi tìm kiếm luyện đạo kim thời điểm, đó là làm chơi ăn thật a Luyện đạo cháo chủ yếu tác dụng là cái gì? Địch cử nghi ngờ hỏi. Đã đến tìm kiếm luyện đạo kim thời điểm, ngươi sẽ biết, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi tìm luyện đạo kim. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi cũng sẽ đạt được đầy đủ luyện đạo kim, sau đó chúng ta cùng một chỗ bước vào đại đạo trận môn. Cung thiên dịch tiếp tục truyền âm nói ra. Địch cửu đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến chủ trì đấu giá nữ tu lớn tiếng nói, hiện tại muốn đánh ra đi chính là một khối minh mông thiết tinh. Mênh mông thiết tinh mấy chữ này vừa ra tới, đấu giá hội trận chính là một hồi kích động địch cửu tại đây cái này một phương tinh không xây dựng rất nhiều thuộc về mình thiên địa quy tắc. Cho nên giờ khác này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần đông tin tức bị truyền tống đi ra ngoài. Chẳng qua là thực lực của hắn có hạn còn không cách nào phốc bắt những tin tức này nội dung. Tại địch cửu suy đoán xem ra, những thứ này phát ra ngoài tin tức nhất định là vì gom góp thần linh mạch hoặc là đạo mạch mua sắm mênh mông thiết tinh. Bất quá vô luận như thế nào, cái này Minh Mông Thiết Tinh hắn muốn định rồi. Minh Mông Thiết Tinh là hắn bái kiến tốt nhất tài liệu luyện khí, vận này là có thể luyện chế tạo hóa bảo vật đó a. Hắn Thiên Sa đao cũng là bởi vì bỏ thêm Minh Mông Thiết Tinh, lúc này mới có thể đối với chống đỡ bất luận cái gì đỉnh cấp pháp bảo. Nếu như cái này Minh Mông Thiết Tinh đủ nhiều mà nói, địch cửu định dùng cái này Minh Mông Thiết Tinh luyện chế một chiếc phi thuyền. Những vật khác tải hỗn độn bên trong hành tàu khó khăn, minh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền tuyệt đối có thể tải hỗn độn bên trong nhẹ nhõm phi hành. Đã có minh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền, đại đạo trận môn hẳn là chói buộc không ngừng hắn. Nữ tu tựa hồ biết rõ minh mông thiết tinh đi ra sau, sẽ khiến oanh động thanh âm của nàng càng là cất cao một tầng nữa, minh mông thiết tinh là cái gì ta tin tưởng mỗi người cũng biết. Chúng ta muốn luyện đạo kim chính là đến từ minh mông thiết tinh. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt luyện đạo kim giá trị xa xa cao hơn minh mông thiết tinh. Nếu như từ đại đạo góc độ cân nhắc, đích thật là như vậy. Bất quá bất luận cái gì tồn tại đều có tính hai mặt, luyện đạo kim là minh mông thiết tinh trải qua vô số năm đại đạo thai ngén cùng cô động mà đến, là đại đạo cùng tuế nguyệt chứng kiến, cũng là đời ta truy cầu đại đạo cực hạn thể hiện. Chủ trì đấu giá nữ tu lời còn chưa nói hết, đấu giá hồi trận đã có người kêu lên, hàn mai đạo hiểu, ngươi trực tiếp ra giá, mọi người đấu giá thì tốt rồi, thứ này giá trị cực lớn ra cũng biết. Có thể ngồi ở chỗ này người, tự nhiên là không có uổng phí si. Thốt ra lời này đi ra, người khác liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là lo lắng người chủ trì đấu giá thật sự nói ra minh mông thiết tinh ẩn tồn giá trị, cái kia cạnh tranh giá cả liền thẳng tắp tăng lên. Được gọi lấy Hàn Mai đấu giá nữ chủ trì mỉm cười, cũng không có để ý cái thanh âm này, tiếp tục nói, tài luyện đạo vũ trụ đều muốn tìm kiếm một khối minh mông thiết tinh chỉ sợ rất khó, có thể tìm tới đều là luyện đạo kim. Bởi vì tất cả minh mông thiết tinh đều tại đại đạo thẩm thấu phía dưới, cô đọng đã thành luyện đạo kim. Mà không có bị quy tắc đại đạo thay ngén minh mông thiết tinh, lại tương đương một tờ không có bất kỳ người nào vẽ tranh trắng tinh trang giấy, ngươi có thể tùy ý ở trong đó vẽ tranh, luyện chế ra ngươi cần đồ vật. Nói đến đây, Hàn Mai dừng thoáng một phát, nàng mang theo vui vẻ ánh mắt tải đấu giá trong đại sảnh quét một vòng, lúc này mới chậm dần ngữ khí, tiếp tục nói, là trọng yếu hơn là cái này một khối minh mông thiết tinh tuyệt đối có thể luyện chế một chiếc phi thuyền. Phi thuyền có lẽ tất cả mọi người không biết là có chỗ lợi gì, có thể một chiếc có thể ở hỗn độn trong phi hành phi thuyền đâu. Ta không cần phải nói, mọi người cũng đều biết, minh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền tuyệt đối có thể tải hỗn độn bên trong phi hành. Câu nói kế tiếp ta không cần phải nói, ta tin tưởng tất cả mọi người minh bạch. Rất nhiều chính là đều muốn minh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền tu sĩ, nghe được hàn mai đem minh mông thiết tinh cực hạn tác dụng nói tất cả đi ra, trong nội tâm đều là trầm xuống. Hàn mai những lời này nói ra sau, minh mông thiết tinh giá chỉ đem số tròn gấp 10 lần thậm chí gấp mấy trăm lần gia tăng. Chỉ cần minh mông thiết tinh thể tích cũng đủ lớn, cái kia so luyện đạo kim đều muốn chân quý. Về phần hàn mai nói đằng sau không cần phải nói mà nói, mọi người kỳ thật cũng đều minh bạch. Đại Đảo chi lộ là không có có đường lui, đi tới nơi này cái địa phương duy nhất lộ chính là tiến vào đại Đảo trận môn. Tiến vào đại Đảo trận môn duy nhất thủ đoạn, cái kia chính là thu thập luyện đạo kim. Đây cũng là luyện đạo kim ngước lên thì thuyền lên nguyên nhân, luyện đạo kim đích thật là chân quý, còn không có chân quý đến trí cao vô thường tình trạng bởi vì luyện đạo kim là mọi người duy nhất đường lui, cho nên luyện đạo kim đối hết thảy mọi người mà nói đều là trí cao vô thường. Lúc trước không xuất hiện qua minh mông thiết tinh, đây cũng là được rồi. Hiện tại xuất hiện minh mông thiết tinh, vậy ha ha. ở cái địa phương này, ai không muốn dùng minh mông thiết tinh luyện chế một chiếc phi thuyền, sau đó rời đi cái này đã từng bởi vì hướng tới mà một đường tìm thấy đại đảo chi lộ. tiến vào đại đảo chi lộ sau, cuối cùng chỉ có thể đến đại đảo trận môn. Địa phương khác đi, đều bị đại đạo nghiền ép hoặc là minh mông quy tắc nghiền ép. Đã có minh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền, rất có thể không bị loại này nghiền ép hạn chế, một khi vọt vào hỗn độn, vậy có khả năng thoát đi đại đạo trận môn. Coi như là có đầy đủ nhiều luyện đạo kim tu sĩ, mua minh mông thiết tinh cũng là chuyện tốt ít nhất có thể cho chính mình có một cái có thể lui lộ lựa chọn. minh mông thiết tinh giá trị thấu minh hóa, mọi người rứt khoát không nói thêm gì nữa, bằng vào bổn sự cạnh tranh thì tốt rồi. Hàn Mai không tiếp tục sâu mọi người khẩu vị, xuất ra một khắc màu xám cho hạt châu nói ra, đây là một viên tiên thiên cấp độ thế giới châu, ai mua sắm mênh mông thiết tinh dâng tặng cho ai. Hiện tại mọi người thần niệm có thể thẩm thấu đến này cái thế giới châu bên trong, xem xét mênh mông thiết tinh. Theo Hàn Mai những lời này rơi xuống, hầu như tất cả thần niệm đều vọt vào Hàn Mai trong tay thế giới châu. Địch cửu tự nhiên là sẽ không rớt lại phía sau hơn người, hắn cơ hồ là cái thứ nhất đem thần niệm thẩm thấu đến thế giới châu bên trong. Làm địch cửu trông thấy thế giới châu trong minh mông thiết tinh lúc thật sự là nhịn không được âm thầm rung động. Hắn đã từng phải có được một khối mênh mông thiết tinh, vậy hay là không nhỏ mênh mông thiết tinh? Cùng trước mắt cái này khối minh mông thiết tinh so với, hắn lấy được cái kia khối minh mông thiết tinh chỉ có thể coi là là trung tâm biển một giọt nước, trước mắt cái này khối mênh mông thiết tinh chính là biển rộng Cái này khối minh mông thiết tinh quả thực cùng với một cái bình thường tinh cầu bình thường lớn nhỏ, khó trách không cần giới chỉ giả bộ mà là dùng tiên thiên bảo vật giả bộ. Tuy nhiên rất muốn tại đây minh mông thiết tinh bên trên in dấu lên đồng niệm ấn ký, địch cửu hay là nhịn xuống không lạc ấn dưới chính mình thần niệm cái này thế giới châu bên ngoài có đỉnh cấp cấm chế, hắn trận đảo tuy nhiên cao cũng khó có thể cam đoan tại lạc ấn lên đồng niệm ấn ký thời điểm, sẽ không bị người khác phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Mai thu lại thế giới châu tiếp tục nói, ta tin tưởng không có người thấy so cái này khối minh mông thiết tinh càng lớn. Về phần tại sao không phá ra ra bán, tự nhiên là bảo trì nguyên vẹn tính. Hàn Mai ý tứ mọi người kỳ thật đều minh bạch cái này minh mông thiết tinh một khi phá vỡ mà nói, giá trị liền đại giảm, minh mông quy tắc sẽ bị phân liệt trở nên không hoàn chỉnh địch cửu ngay cả có chút ít hoài nghi, dù là không hoàn chỉnh tách đi ra suất một chút bán mà nói, lấy được lợi ích tuyệt đối so với nguyên vẹn cao hơn rất nhiều. Hắn không tin tưởng lắm đấu giá hội bọn người kia sẽ như thế hảo tâm, hy vọng bán đi một khối nguyên vẹn minh mông thiết tinh. Hàn Mai tiếp tục nói, cái này khối minh mông thiết tinh giá bắt đầu là 10 vạn cực phẩm thần linh mạch hoặc là 3 vạn cực phẩm thần linh mạch cộng thêm một cái vũ trụ đảo mạch mỗi lần tăng giá không thua kém một vạn cực phẩm thần linh mạch. Đương nhiên, nếu có cực phẩm thần tủy mạch mà nói, cũng có thể kêu giá. Hội trường An tĩnh lại, 10 vạn cực phẩm thần linh mạch, ha ha, nếu như là mọi người vừa tới nơi đây thời điểm, thật là có người có thể cầm đi ra, bây giờ có thể xuất ra 10 vạn cực phẩm thần linh mạch, sợ là không có ai. Về phần vũ chủ đạo mạch cái kia càng là không thể được. Xem ra đấu giá hội cũng không phải đều muốn ra tay này cái mênh mông thiết tinh, mà là có mục đích khác a. Thời gian một chút đi qua, không có ai kêu giá. Có cái này tài lực có lẽ không dám gọi. Nếu kêu lên đại đa số sợ là không cái này tài lực đi à nha. Ngay tại hết thảy mọi người cho rằng cái này minh mông thiết tinh muốn lưu phách thời điểm, một cái bình tĩnh rõ ràng thanh âm vang lên ta ra bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cộng thêm một cái vũ trụ đạo mạch. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về ra giá người trên người, cái giá tiền này còn có người ra nảy sinh. Còn có, như thế nào liền vũ trụ đạo mạch đều đi ra. Trương 1326, giao dịch như thế. Người đăng Linh HTT. Ngoài trừ phần đông ánh mắt bên ngoài, không có người nào cùng địch cửu đấu giá. Mình mông thiết tình ai cũng đều muốn, nhưng cái giá tiền này thật đúng là không phải ai đều trở ra nảy sinh. Coi như là địch cửu duy nhất một lần xuất ra 10 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch thân gia cũng sẽ không mất. Đây cũng là địch cửu xuất ra một cái vũ trụ đạo mạch nguyên nhân. Vũ trụ đạo mạch lại chân quý, một cái hạ phẩm vũ trụ đạo mạch cũng đổi không đến sáu vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Bất quá đến nơi này loại cấp độ, mọi người đối giá trị cân nhắc đã không còn là mặt ngoài giá cả. Cùng lúc trước giao dịch bất đồng chính là, lần này là một gã đạo vận hùng hậu bước thứ sáu hoàng tu nam tử cầm lấy thế giới châu đi vào địch cửu trước mặt. Giờ phút này không có ai suốt ruột tất cả mọi người chờ cái này một số đấu giá hội trong lịch sử đều được cho lớn nhất giao dịch. Đem ngươi bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cùng một cái vũ trụ đảo mạch đặt ở trên mặt nhẫn, sau đó một tay trao đổi. Hoàng Tu Nam Tử đi đến địch cửu trước mặt không nhanh không chậm nói, trong tay của hắn đang nâng cái kia miếng thế giới châu. Địch cửu thần niệm rơi vào thế giới châu bên trên, thế giới châu cũng là bị đánh lên cấm chế, hắn thần niệm thẩm thấu không đi vào. Địch cửu cầm ra một quả giới chỉ, trong giới chỉ để đặt chính là bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cùng một cái hạ phẩm vũ trụ đảo mạch. Hoàng Tu Nam Tử thần niệm lập tức liền đã rơi vào địch cửu trên mặt nhẫn, lại phát hiện địch cử giới chỉ đồng dạng đánh lên cấm chế. Địch cử không đem giới chỉ đưa cho Hoàng Tu Nam Tu, mà là chậm rãi nói ra, ngươi thế giới châu đánh lên cấm chế, ta không cách nào điều tra đồ vật bên trong có phải hay không cạnh tranh đồ vật cho nên tài trao đổi lúc trước, ngươi nhất định phải đem cấm chế xóa, mọi người giúp nhau vững tin thứ đồ vật sau lại giao dịch. Hoàng Tu Nam Tử ha ha cười cười, ngươi rất cẩn thận. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta rất nghèo tất cả thứ đồ vật đều ở đây cái nhẫn bên trên cho nên không thể không cẩn thận một ít. Hoàng tu nam từ gần gần đầu cái này thế giới châu rất nhanh sẽ là của ngươi đồ, một khi mở ra cấm chế, hết thảy mọi người thần niệm cũng có thể quét đến ngươi thế giới châu bên trong, ngươi không thèm để ý. Địch cửu bình tĩnh nói, ta khoảng chừng ý thế giới châu trong có phải hay không ta cũng cần đồ vật cái khác ta không sao cả. Rất tốt. Hoàng Tu Nam Tử nói hai chữ sau đối trên đài đấu giá Hàn Mai đánh cho một cái dùng tay ra hiệu trên đài Hoàng Mai gần gần đầu, hư không đánh ra hơn 10 đạo đại đạo thủ ấn, sau một khắc thế giới châu đã bị đánh khai mở cái lúc này, tất cả tham lam thần niệm lần nữa đã rơi vào thế giới châu bên trên. Thế giới châu ở trong rõ ràng là đấu giá hội lúc trước tất cả mọi người trông thấy tinh cầu giống như lớn nhỏ mênh mông thiết tinh. Hiện tại có thể giao dịch A. Bất quá ngươi đồng dạng cần mở ra ngươi trong giới chỉ cấm chế ta cũng cần xem xét ngươi một chút đồ vẫn có phải hay không đầy đủ hết. Hoàng Tu Nam tự nhìn xem địch cửu, mặt không biểu tình nói. Địch cửu mỉm cười, đương nhiên. Nói hai chữ này sau, địch cửu đích thoại ngữ dừng lại, hắn âm thầm may mắn, may mắn chính mình trận đạo trình độ rất mạnh, bằng không mà nói uống người khác nước rửa chân, vẫn còn giúp người khác kiếm tiền. Thế giới châu trong minh mông thiết tinh hoàn toàn chính xác vẫn còn, cái kia minh mông thiết tinh cũng là hàng thật thế nhưng là minh mông thiết tinh chung quanh lại có một loại nhàn nhạt không gian quy tắc chấn động, loại này chấn động là truyền tống chấn động. Địch cửu chính là nghiên cứu quy tắc đại đạo, bất luận cái gì quy tắc chấn động, vô luận là cái gì quy tắc cũng đừng nghĩ gạt qua hán thần niệm. Huống chi, truyền tống quy tắc chấn động so với bình thường quy tắc chấn động càng thêm rõ ràng. Địch cửu thần niệm không chút lựa tròn thầm thấu đã đến thế giới châu không gian chung quanh, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là một cái không gian truyền tống cấm chế, vì vậy thế giới châu bây giờ còn không phải của hắn, cho nên cái không gian này truyền tống cấm chế có thể tùy tiện đem thế giới châu trong đồ vật truyền tống đi. Có thể khẳng định vừa rồi hắn muốn xem thế giới châu bên trong thứ đồ vật thời điểm cái này minh mông thiết tinh còn không tại thế giới châu bên trong tại thế giới châu cấm chế sau khi mở ra đối phương tùy thời truyền tống tới. Khó trách đối phương liền lớn như vậy một khối minh mông thiết tinh đều muốn giao dịch đi ra, hơn nữa một chút cũng không cắt nguyên lai like là cần đống lớn cực phẩm thần linh mạch cho nên lấy ra câu cá A. Địch cửu có thể khẳng định, khi hắn đem cái này thế giới châu đưa vào chính mình vũ trụ thế giới đồng thời, cái này thế giới châu trong mênh mông thiết tinh đem biến mất vô tung vô ảnh. Vốn là địch cửu là ý định chính quy giao dịch, nếu như đối phương giờ trò, đều muốn ăn hắn cái này coi tiền như rác, vậy đừng trách hắn địch cửu không khách khí. Địch cửu không chút lựa chọn đem chính mình trong giới chỉ cái kia hạ phẩm đảo mạch lấy ra, đưa vào một cái cực phẩm đảo mạch. Cùng hắn chơi trận đảo, ha ha, vậy thật sự có chơi. Cái này sau khi làm xong, địch cửu điên cuồng tại thế giới châu bên trong vẽ phát thảo chính mình đại đạo pháp tắc đồng thời từng đạo quy tắc cũng bị xây dựng đi ra. Địch cửu vẫn chưa hết thành chính mình cần quy tắc xây dựng thế giới châu cấm chế lần nữa bị đánh bên trên. Địch cửu giờ phút này hợp thời mà mở ra giới chỉ cấm chế, đồng thời lạnh lùng nói, bằng hữu đây là ý gì? Vì sao ta chỉ là nhìn thấy minh mông thiết tinh thậm chí còn không xác nhận thiệt xả lúc trước liền đem cấm chế lần nữa đánh lên? Chiếc nhẫn của ta có đánh lên cấm chế sao? Địch Cửu Giới chỉ đích thật là không có đánh bên trên cấm chế, chỉ cần có thần niệm người, có thể rõ ràng trông thấy trồng chất tại Địch Cửu trong giới chỉ như núi mạch bình thường cực phẩm thần linh mạch còn có một cái vũ trụ đại đạo đạo vận lưu truyền vũ trụ đạo mạch. Hơn nữa này vũ trụ đạo mạch, khi tất cả người nhìn rõ ràng này vũ trụ đạo mạch thời điểm, đều là hít một hơi lãnh khí, ở nơi này là một cái bình thường vũ trụ đạo mạch a. Cái này căn bản là một cái vũ trụ cực mạch. Một cái vũ trụ cực mạch giá trị, trao đổi nhiều ít vạn đầu vũ trụ đạo mạch cũng có thể, bây giờ lại bị địch cửu thằng ngốc này dư lấy ra lập tức phẩm vũ trụ đạo mạch giao dịch, đây quả thực là điên rồi. Một số người trong mắt đều đỏ thiếu chút nữa muốn xông lại cướp đoạt địch cựu trong tay giới chỉ Vốn là cũng phải lớn hơn phẫn nộ Hoàng Tu Nam Tử, đang cảm thấy địch cửu vũ trụ cực mạch thời điểm, hô hấp đều trở nên rồn dập lên, đây là có thể bước vào bước thứ bảy mấu chốt bảo vật A. Tới nơi này tu sĩ, không người nào là vì rất cầu bước thứ bảy. Không chỉ có hắn kích động cùng một thời gian, mấy đạo truyền âm rơi vào bên tai của hắn, dựa theo yêu cầu của hắn đi làm cái khác giao cho hồng. Hoàng Tu Nam Tử lập tức liền ngầm hiểu trong tay hắn thế giới châu cấm chế lần nữa bị mở ra. Bắt đầu giao dịch, địch cựu đem trong tay mình giới chỉ đặt ở Hoàng Tu Nam Tử trong lòng bàn tay, đồng thời bắt đi thế giới châu cơ hồ là cùng một thời gian, địch cửu cùng hoàng tu nam tử đều muốn giao dịch đến đồ vận đưa vào chính mình vũ trụ thế giới. hoàng tu nam tử nhẹ nhàng thở ra, đối địch cửu cười cười, sau đó xoay người rời đi. đi thôi, chúng ta cũng có thể rời đi. địch cửu vỗ cung thiên dịch bả vai, đối vu địch nhất nhẹ gật đầu, đi đầu đi ra ngoài. không cần địch cửu nói, vu địch nhất cùng cung thiên dịch cũng tranh thủ thời gian đi theo địch cửu đi ra đấu giá hội. Vô địch nhất khá tốt một điểm, cung thiên dịch sắc mặt đã là trở nên tái nhợt. Địch Cửu vừa ra còn lại, chỉ có gần một nửa mọi người cùng đi theo ra đấu giá hội trận. Trận này đấu giá hội tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng đối với đại đa số người đến nói, đã đã xong. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tại Địch Cửu trên người, chỉ cần Địch Cửu đi ra đại đảo trận môn tinh không thành cái kia chính là mọi người cướp đoạt bắt đầu. Địch Cửu huynh đệ, ngươi giàu có cũng không phải muốn cái kia mênh mông thiết tinh, lần này xong đời. Vừa ra đấu giá hội trận cung thiên dịch liền truyền âm cho địch cửu. Mình mông thiết tinh là tốt, có thể đó là cái gì mọi người có thể cầm đấy sao? Địch cửu cười cười, không nói gì, giờ phút này minh mông thiết tinh đã bị hắn theo thế giới châu trong cầm ra đến, để đặt tài cái kia vừa mới vẫn còn trao đổi trong giới chỉ nhưng bây giờ xuất hiện ở hắn vũ trụ trong thế giới vũ trụ cực mạnh bên cạnh. Đấu giá hội trận sau rộng rãi trong đại điện, một gã gầy gò nam từ sắc mặt tái nhợt bờ môi đều tại run rẩy. Hồng huynh, chuyện gì xảy ra? Ngồi ở trên nhất đầu một gã áo bào sám nam tử hỏi thăm thời điểm, trong nội tâm đột nhiên đã có một loại cảm giác xấu. Gầy gò hồng hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, người nọ là một cái đỉnh cấp trận đảo cao thủ ta không đem mênh mông thiết tinh cầm trở về. Áo bào sám nam tử cho mày, lập tức nói ra coi như là thật sự bị hắn cầm đi, chúng ta cũng không lỗ, một cái vũ trụ cực mạch. Không tốt. Áo bào sám nam tử đang nói chuyện lúc sau đã hiểu được liền hồng trận đạo cũng không bằng đối phương, đối phương có thể đem vũ trụ cực mạch thành thành thật thần tiễn đưa tới đây. Hơn nữa đối phương là ngốc đấy sao? Chẳng lẽ không biết cực mạch so đạo mạch mạnh quá nhiều lần? Hai bồng, giới chỉ lấy ra. Áo bào sám nam tử nói xong bốn chữ này thời điểm cùng địch cửu giao dịch hoàng tu nam tử mới đi tiến đại điện. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trước 1327, người kia đã đến. Người đăng, linhtt. HTT, Vâng Yết Thánh Chủ. Gọi thai bồng hoàng tu nam tử trước tiên liền lấy ra giới chỉ đưa cho áo bào sám nam tử. Áo bào sám nam tử thở dài, không tiếp giới chỉ, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nói ra chính người nhìn một chút giới chỉ A. Thai bồng thần niệm lập tức liền đã rơi vào trong giới chỉ, lập tức sắc mặt của hắn trở nên tái nhật cái chán thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra. Một cái bước thứ sáu cường giả, có mồ hôi lạnh chảy ra, đó là biết mình kết cục tuyệt đối rất Trong đài điện bầu không khí nặng nề có chút quỷ dị, tròn vẹn đã qua hơn 10 hơi thở thời gian, thai bồng mới cố gắng bằng phẳng ngữ khí của mình, yết thánh chủ ta không hề động bên trong là bất luận cái cái gì thứ đồ vật ta. Thai bồng đã làm tốt bị chóc bong đài đạo thân vẫn đạo tiêu chuẩn bị, hắn quá rõ ràng trước mắt cái này thánh chủ đáng sợ. Bất quá chỉ cần có một đường cơ hội. Hắn thà rằng chính mình tự vẫn cũng không muốn bị người khác chóc bong đại đạo thân vẫn. Hồ Yết Chi người này hắn rất rõ, đi vào đại đào trận môn tinh không sau, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Hơn nữa bất luận cái gì lý do, đều có thể trở thành bị Hồ Yết Chi giết chết nguyên nhân. Lúc ban đầu tinh không thành đấu giá hội trưởng khống giả cũng không phải là Hồ Yết Chi, mà là bởi vì Hồ Yết Chi tải một lần đấu giá trong tải một kiện bình cấp tài liệu giá vàng bên trên, hắn đã thua bởi một cái khác cường giả. Hồ Yết Chi trong cơn giận dữ tài đấu giá hội hiện trường sẽ giết tên kia đấu giá trong quá trình thắng hắn cường giả, hơn nữa đem cái kia cường giả thế giới mở ra cuốn đi bên trong hết thảy thứ đồ vật. Ngươi cho rằng cái này là chấm dứt ư, cái này xa xa không phải chấm dứt bởi vì lúc ấy đấu giá hội trận ra tay ngăn trở chuyện này. Ngươi đang ở đây người ta đấu giá hội bên trên nháo sự, đấu giá hội không ngăn trở mới đúng việc là. Có thể kết quả là Hồ Yết Chi giết gá cường giả kia sau, liền toàn bộ đấu giá hội đều chọn lấy. Lại về sau, hắn cư chiếm thước xào, đã thành tinh không thành đấu giá hội sau duy nhất đại lão. Còn có cái kia miếng minh mông thiết tinh lai lịch thai bồng giống nhau rõ ràng, đó là một gã bước thứ sáu hậu kỳ cường giả. Hơn nữa cái này minh mông thiết tinh hay là người ta một mực có thứ đồ vật, không biết cái kia cường giả như thế nào bị để lộ cái này khối minh mông thiết tinh, kết quả bị hồ yết chi trực tiếp giết. Hồ Yết Chi đi vào tinh không thành thời điểm, còn mới bước thứ sáu sơ kỳ, hiện tại đã là bước thứ sáu viên mãn, đã thành tinh không thành tam đại thánh chủ một trong. Cũng là bởi vì các loại lửa gạt hơn nữa tại đấu giá hội bên trên thu hoạch. Trên thực tế nếu như Hồ Yết Chi muốn đi vào đại đảo trận môn, đã sớm tiến vào, không biết vì sao, Hồ Yết Chi một mực ở lại đây cái địa phương, không tiến vào đại đảo trận môn. Hồ Yết Chi ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nói một chút tình huống lúc đó. Thay Bồng Kính cần nói, lúc ấy ta xác định trong giới chỉ đồ vật đều tại sau, ta trước tiên liền đem giới chỉ đưa vào vào ta thế giới bên trong. Ở đằng kia về sau, của ta thần niệm sẽ không có đá cha xét giới chỉ. Người bình thường coi như là giới chỉ đưa vào thế giới của mình, còn có mấy hơi thở giới chỉ sẽ đưa đến hồ yết chi trong tay cũng sẽ thần niệm quét thoáng một phát giới chỉ. Chẳng qua là Thai Bồng tin tưởng mình sẽ không tính sai, trong giới chỉ thứ đồ vật đều tại Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là thai bồng e ngại Hồ Yết Chi, hắn biết rõ coi như là chính mình thần niệm lại quét thoáng một phát giới chỉ, chỉ cần có một chút thần niệm chấn động lưu lại cũng có thể chọc giận Hồ Yết Chi. Ai, ngươi là một cái vô dụng chi nhân? Hồ Yết Chi thở dài, đưa tay vỗ xuống đi. Không gian chung quanh theo Hồ Yết Chi một tát này, trở nên ngưng động quy tắc khí tức ngay lập tức mà biến. Thai bồng cơ hồ là đồng thời khu đồng trong thức hải một quả phù lục quanh thân nổ ra một cột buồm khói đen, sau một khắc đại điện không gian liền xuất hiện một đảo vết sách thai bồng ngay lập tức biến mất vô tung. Hồ Yết Chi cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí đều không có lập tức đuổi theo ra đi, mà là đối đồng dạng sắc mặt tái nhợt hồng nói ra, hồng huynh không bằng theo ta cùng đi đi ra ngoài nhìn xem vừa vặn rất tốt. Thai bồng có thể lao ra chính mình đại đạo lĩnh vực chói buộc bỏ chạy, hồ Yết Chi cũng không kỳ quái. Có thể tới đến đại đạo trận môn tinh không thành, bao nhiêu cái không vài phần thủ đoạn. Hắn cảm thấy hứng thú chính là thai bồng chính là cái kia đồn thuật. Thai bồng mượn nhờ phù lục phá vỡ hắn đại đạo lĩnh vực, sau đó dùng một loại rất lợi hại đại đạo đồn thuật bỏ chạy. Tốt tốt! Hồng liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, hắn không biết hồi ít chi vì cái gì đến bây giờ không có đối với hắn đồng thủ, có thể hắn biết rõ kết quả của mình sẽ không so thai bồng tốt bao nhiêu. Hồ Yết Chi trong miệng nói càng bình thản nhẹ nhõm, ra tay sẽ là càng hung ác. Điều hiện tại mới thôi, Hồ Yết Chi sở dĩ không lo lắng, đó là bởi vì biết rõ vô luận là cái kia cướp đi minh mông thiết tinh ra hỏa, hay là thai bồng, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đại Đào trận môn tinh không thành đại trận đã sớm khóa lại đi ra ngoài khả năng, trừ phi là mặt khác hai thánh tới đây, bằng không mà nói, không có người nào có thể đi ra đại Đào trận môn tinh không thành. Địch Cửu huynh đệ, lần này thực bị ngươi hại thảm nữa à, ngươi nói ngươi có vũ trụ cực mạch cùng nhiều như vậy cực phẩm thần linh mạch ngươi còn muốn cái gì minh mông thiết tinh à? Ai? Đi ra đấu giá hội trận thật xa cung thiên dịch vẫn còn than thở. Hắn là đại đào trận môn tinh không thành càng già càng lão luyện, ở đâu không biết hồi ít chi lợi hại. Lần này là thật sự bị địch cử làm phiền hà, chỉ sợ hắn một cái mạng già đều mất ở nơi này. Không có gì, chúng ta trước gia tinh không thành lại nói. Địch cử cười hắc hắc đi trước hướng về phía tinh không thành cửa ra vào. Cung thiên dịch lắc đầu, ngươi thật đúng là ngây thơ, không nói trước ngươi có thể đi hay không ra tinh không thành coi như là ngươi đi ra ngoài, sau lưng có bao nhiêu người theo dõi ngươi biết không? Lại nói nơi này là đại đạo chi lộ, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Hơn nữa ta cam đoan, hội Yết chi sẽ không để cho ngươi đi ra tinh không thành. Vì cái gì? Địch cửu ra vẻ nghi hoặc lớn tiếng hỏi, đấu giá hội công bình giao dịch ta vì cái gì không thể đi ra tinh không thành. Bành, xa xa một đạo nhân ảnh bay ngược tới đây, hầu như muốn đánh tới địch cửu đồng thời, cung thiên dịch đưa tay xoáy lên một đạo quy tắc đạo vận, bóng người này ngã xuống tại địch cửu trước mặt. Ngươi là đấu giá hội bên trên cùng ta giao dịch chính là cái kia hoàng tu. Vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn hoàng tu biến thành màu xám ma. Địch cửu đã nhận ra ngã xuống người là thai bồng. Thai bồng sắc mặt sám trắng, hắn đứng lên, buồn bã nhìn thoáng qua địch cửu, không nói gì. Chính như địch cửu nói như vậy, hắn hoàng phải đích xác thực biến thành màu sám trắng. Trong mắt hắn, nếu là địch cửu có thể đi ra đại đảo trận môn tinh không thành, vậy cho dù hắn thai bồng mắt bị mù, nhìn lầm rồi hối yết chi. Địch cửu là một cái mới tới ra hỏa, sợ còn không biết hối yết chi lợi hại. Hắn cũng biết địch cử tuyệt đối cũng không phải một cái bình thường ra hỏa, một cái bình thường ra hỏa có thể ở hắn không chú ý thời điểm lấy đi trong giới chỉ đồ vật. Thai bồng nhìn nhìn cách đó không xa trận môn, không thử sẽ đi qua. Đúc trước hắn không có mở ra trận môn, thử lại một lần cũng là tự dước lấy nhục Lại quay đầu lại nhìn nhìn đấu giá hồi trận phương hướng, Thai bồng thở dài một tiếng, quanh thân đạo vận bỗng nhiên bắt đầu héo rũ đứng lên, lập tức dung mạo của hắn cũng bắt đầu hư ảo. Một loài cực độ hôi bài khí tức xung triệt thai bồng quanh người, đây là một loài tử khí. Xa xa đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là âm thầm thở dài, tất cả mọi người rõ ràng, thai bồng là ở bài nhất chính mình đại đạo, muốn tự vẫn. Địch cửu đột ngột đưa tay vỗ vào thai bồng trên bờ vai, cái kia lưu truyền hôi bài tử khí đột nhiên dừng lại, lập tức tiêu tán không còn. Thai bồng sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, hắn khiếp sợ chầm chầm vào địch cửu, ngoại trừ mấy cái thánh chủ bên ngoài, hắn không nghĩ ra còn có ai có thể ngăn trở hắn bài nhất chính mình đại đạo tự vẫn. Trước mắt người thanh niên này tiện tay một cái tát liền ngăn trở hắn đại đạo đạo tắc lưu truyền, lại để cho hắn không cách nào bài nhất đại đạo, đây là cái gì đại đạo thủ đoạn? Ngươi tại sao phải ngăn trở ta? Thai bồng nhìn xem địch cửu. Hắn từ nhận thức cùng Địch Cửu không có gì đại thù hận, về phần trao đổi thứ đồ vật, hắn cũng là theo như mệnh làm việc. Địch Cửu mỉm cười, ngươi tự vẫn có thể trực tiếp từ bảo a. Vì sao phải dùng bài nhất đại đạo loại này ôn hòa thủ đoạn? Ngươi tự bảo còn có thể nho nhỏ ám toán ta thoáng một phát, chẳng phải là có thể tìm một điểm cân đối. Thay Bồng bình tĩnh chằm chậm vào Địch Cửu ta tự vẫn cùng người khác không hề quan hệ, vì sao phải tự bảo Ta thai bồng không có gì đạo đức thích sạch sẽ, thực sự không đến mức bị ổi làm hại người không lợi mình sự tình. Địch Cửu cười cười, cho nên ta xuất thủ cứu ngươi rồi a. Ta ghét nhất làm hại người không lợi mình sự tình, ngươi làm việc ta so sánh thưởng thức. Ngươi cứu không được ta. Thai bồng nhàn nhạt nói ra theo vừa rồi địch Cửu ra tay, nhìn hắn đi ra địch Cửu rất mạnh. Rất mạnh thì như thế nào? Hồi ít chi mới đúng nơi đây nói một không hai vương. Ta vừa rồi đã cứu được ngươi, vì sao phải nói ta cứu không được ngươi? Địch cửu thật giống như nghe không hiểu thai bồng ý ở ngoài lời bình thường. Sau lưng truyền tới một bình thản thanh âm, hắn nói cũng đúng, ngươi thật sự là cứu không được hắn. Người kia đã đến. Cung thiên dịch theo bản năng run lên một cái, hay là cho địch cửu truyền một câu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chưa 1328, không phải ngé mà là hổ. Người đăng, Linh HTT. Người là ta đã thấy gan lớn nhân vật mới, cũng dám ngay tại lúc giao dịch, đem trong giới chỉ thần linh mạch đều truyền tống về. Hổ Yết Chi đi đến địch cửu trước mặt ngữ khí bình thản. Hết thảy đều tài trong dự đoán của hắn, địch cửu không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn nhưng lại không biết địch cửu căn bản cũng không có trốn, nếu như địch cửu muốn chạy trốn mà nói, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ đại đảo trận môn tinh không thành hộ trận. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, nhìn chúng trên người của ta còn lại cực phẩm thần linh mạch cứ nói thẳng đi, hà tất quanh co. Ta đem trong giới chỉ đồ vật truyền tống về đến, chẳng lẽ đấu giá hội bên trên bằng hữu lại không biết. Chỉ một mình ngươi lời hại, người khác liền truyền tống chấn động đều cảm ứng không đến. Ha ha, ngươi là đến hát hí khúc đấy sao? Trung quanh một mảnh yên lặng, rất hiển nhiên, đang lúc mọi người xem ra địch cửu mà nói càng là có thể tin một ít. Địch cửu thực lực có lẽ còn làm không được truyền tống đi trong giới chỉ đổ vật lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không đến không gian chấn động. Trừ phi địch cửu không tải cái này một phương không gian, hoặc là cái này một phương không gian quy tắc bọn hắn cũng không có được chứng kiến. Hồi ít chi không tiếp tục cùng địch cửu cãi lại, ánh mắt của hắn rơi vào cung thiên dịch cùng vũ địch nhất trên người, xem ra ba người các ngươi là một phe. Chúng ta đại đảo trận môn tinh không thành, mặc dù là đến từ Minh Mông khắp nơi cường giả, thực sự không cho phép các ngươi như vậy con sâu làm giàu nồi canh xuất hiện. Cho các ngươi một cái cơ hội, cái kia chính là. Hồ Yết Chi còn không có nói ra lại để cho Cung Thiên Dịch cùng Vu Địch nhất chủ động cử báo địch cử mà nói, Vu Địch nhất liền bình tĩnh nói, ta tin tưởng địch huynh mà nói, ngươi Hồ Yết Chi thanh danh ở chỗ này ai cũng biết, không cần cố ý nhắc nhở cũng không cần giả bộ làm kẻ tốt. Đối vu địch nhất mà nói, nếu như địch cử có thể thắng, hắn nói như thế nào đều được. Nếu như địch cử không thể thắng, hắn nói như thế nào đều là chết, hạ tất tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hồi ít chi lúc trước đích thật là thường xuyên giả vợ giả vịt, lần này hắn thật đúng là không giả vợ giả vịt. Hắn còn muốn tài tinh không thành ngốc một thời gian ngắn, cho dù là giả vợ giả vịt cũng muốn địch cử bằng hữu bên cạnh cử báo địch cử một lớp. Huống hồ, hắn mới vừa nói mà nói là thiết bình thường sự thật địch cửu đích thật là phạm vào tối kỵ tại giao tiếp về sau cuốn đi thần linh mạch cùng đảo mạch. Cung thiên dịch liền lời nói đều không có nói, hắn biết rõ vô luận nói hay không, đều bị địch cửu liên lụy, dù sao đều là một cái chữ chết. Hồ Yết Chi, ngươi đang ở đây đại đảo trận môn tinh không thành giết quá nhiều người, rất nhiều đều là không hiểu thấu bị giết. Ta đề nghị ngươi hôm nay tốt nhất không nên tùy tiện giết người vô tội, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại đạo trận môn tinh không thành tiếp tục như vậy nữa, ai còn dám ở tại chỗ này tìm kiếm đại đạo. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, cùng đi theo tới là một gã dáng người cường tráng, màu da cổ đồng mặt mọc đầy dâu nam tu. Trông thấy người này tới đây, rất nhiều người đều lập tức là xa xa ôm quyền thi lễ, đối đái người này thái độ so với đối đái hồ yết chi muốn tôn kính nhiều hơn. Cung thiên dịch càng là cuối người hành lễ cao giọng nói ra cung thiên dịch bái kiến Ti An tiền bốn. Hồ Yết Chi sắc mặt có chút lúng túng, cũng không có phát tác bởi vì đến người sẽ không so với hắn yếu, là đại đạo trận môn tinh không thành tam đại thánh chủ một trong, Dương Ti An. Tại Hồ Yết Chi xem ra, Dương Ti An sở dĩ xen vào việc của người khác hiển nhiên là vì vũ trụ cực mạch cùng mênh mông thiết tinh. Dương Ti An trong miệng nói xinh đẹp kỳ thật tất cả đều là đánh rắm, Dương Ti An, chuyện này cùng ngươi không hề quan hệ. Coi như là cùng Dương Ti An đánh nhau, Hồ Yết Chi cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Dương Ti An mang đi địch cửu. Vũ trụ Cực Mạch là hắn nhất định phải có được đồ vật cái này không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Dương Ti An thật giống như không có nghe được Hồ Yết Chi mà nói, chẳng qua là nhìn về phía địch cửu nói ra, vì đạo hữu này, nếu là có cái gì bất bình sự tình ta ngược lại là có thể giúp ngươi làm chủ, nếu không đi đồng phủ của ta ở lại. Ta tin tưởng vẫn chưa có người nào dám đi nền chỗ ở của ta." Địch Cửu cười nhạt một tiếng, "Đa tạ vị đạo hữu này, ta không có gì bất bình sự tình tới nơi này sau cảm giác không sai, tất cả mọi người rất tốt, cái này hồ đạo hữu càng là hữu hảo để cho ta ngoài ý muốn." Trên thực tế tại ta ở sâu trong nội tâm ta là thật sự rất cảm kích hồ đạo hữu. Dương Ti An khẽ giật mình, khi hắn nghĩ đến Hắn nói ra lời này sau, địch cửu hội trước tiên hướng hắn dựa sát vào, không nghĩ tới lại đã chiếm được như vậy một cái trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ địch cửu không sợ chết, hoặc là nói địch cử không biết Hồ Yết Chi là người nào. Không sai a cung thiên dịch có lẽ đã sớm nói cho địch cửu về Hồ Yết Chi làm người. Hồ Yết Chi ở đâu còn dám tiếp tục cho Dương ti An cơ hội nói chuyện, hắn lập tức nói, địch cửu chuyện này là ta và ngươi chuyện giữa, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta ly khai tinh không thành chậm rãi đi nói nếu như không có Dương Ti An, cái kia Tinh Không Thành là tốt nhất giải quyết nơi có thể Dương Ti An ra mặt Tinh Không Thành đã không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì bảo đảm. Nếu là Địch Cửu không muốn đi ra ngoài, vậy hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền lập tức đồng thủ tốt nhất là xuất kỳ bất ý nắm bắt Địch Cửu. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Hồi Yết Chi Ta và ngươi có chuyện gì? Nếu như ngươi cần ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng có thể ta sẽ không đi không được gì lộ. Hồ Yết Chi tức giận vô cùng ngược lại cười tiện tay cầm ra một cái giới chỉ đưa cho địch cửu, ngươi xem những thứ kia có đủ hay không. Địch cửu tiếp nhận giới chỉ thần niệm phá vỡ đơn giản cấm chế, trông thấy một đống luyện đạo kim, lập tức thu hồi giới chỉ cười nói, cũng tạm được miễn cưỡng đủ a. Nói xong, địch cửu quay người đối vu địch nhất cùng cung thiên dịch nói ra các ngươi nếu không ở chỗ này chờ ta, nếu không đi trước luyện đạo vũ trụ ta cùng Hồ Yết Chi đi ra ngoài trước đàm phán một chút sự tình. Cung thiên dịch không chút lựa chọn liền ôm quyền, chúng ta đây đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đối vu địch nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người phóng tới luyện đạo vũ trụ cửa vào chỗ. Địch cửu mang đi Hồ Yết Chi, đây là bọn hắn đào tẩu duy nhất cơ hội. Chúng ta cũng đi thôi. Địch cửu nhìn xem Hồ Yết Chi cười cười, sau đó nhanh chóng bước ra tinh không thành trận môn. Cơ hồ là địch cửu vừa mới đi cung thiên dịch cùng vô địch nhất đã bị hai người ngăn lại, hồ thánh chủ chưa có trở về lúc trước, các ngươi không cho phép ly khai một bước. Ha ha cung con rùa đen, hôm nay ta liền nhìn ngươi đi như thế nào? Tại ngăn lại cung thiên dịch hai gá tu sĩ sau lưng, lại có một cái lanh lành thanh âm truyền đến, đúng là lúc trước mỉa mai cung thiên dịch chính là cái kia khỉ ốm nam tu. Cung thiên dịch sắc mặt khó coi, hắn không chút lựa chọn cầm ra pháp bảo cái lúc này không đánh, chờ hồ yết chi sau khi trở về, sẽ không có đánh chính là cơ hội. Ồ con rùa đen hôm nay vậy mà rũi với đầu còn dám tế ra pháp bảo. Khi ốm nam tu kinh dị một tiếng, trong mắt toàn bộ là khinh thường. Bính thông trù, hôm nay thằng này lì liền di truyền thoáng một phát địch huynh bằng hữu thử xem. Thanh âm có chút khàn khàn cái kia khôi ngô dáng người vậy mà không thể so với dương ti an tranh lệch. Bính thông chủ ngẩn đầu nhìn thấy người tới sau, sắc mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, nguyên lai like là ti giả huynh cũng không phải là ta muốn động hai người bọn họ mà là hồ thánh chủ muốn động. Đương nhiên tư huynh ra tay ngăn trở ta tự nhiên là không có ý kiến. Bính thông chủ nói ra hồ ít chi thời điểm, theo bản năng nhớ tới Dương Ti An, hắn ngẩn đầu lại nhìn lúc Dương Ti An sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết khi nào thì đi. Bính thông chủ lại là cười khan hai tiếng, tranh thủ thời gian lui ra phía sau lại nói. Dương Ti An đã đi ra, hiển nhiên đuổi theo Hồ Yết Chi, chuyện này rất khó nói Hồ Yết Chi liền khẳng định thắng. Mà Ti Giả càng là hắn không muốn đắc tội chi nhân. Tư Đào Hữu, ngươi đây là ý gì? Hai gã ngăn lại cung thiên dịch cùng vô địch nhất tu sĩ chầm chậm vào Ti Giả lạnh giọng hỏi. Ti Giả ngữ khí bình tĩnh, Di truyền địch huynh bằng hữu, chính là ta cầu nhân. Cái này hai gã cản đường tu sĩ dừng lại, Ti Giả đã là mang theo cung thiên dịch cùng Vu địch nhất đi xa. Ti giả cũng không phải là kẻ yếu, đồng dạng là đại đạo trận môn tinh không thành đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đắc tội không nổi. Hơn nữa, không cần phải vì hội ít chi bán mạng. Trông thấy ti giả đi xa, vài tên nhận thức Vu địch nhất tu sĩ đều là âm thầm kinh dị, bọn hắn rất rõ ràng ti giả ban đầu là đuổi giết vô địch nhất ly khai. Không nghĩ tới ti giả lần nữa trở về, chẳng những không có đối vô địch nhất đồng thủ, còn ra tay bảo vệ hai người bọn họ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vụ địch nhất trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra có lẽ tại người khác xem ra ti giả hẳn là báo đáp địch cửu ân không giết. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là ti giả được chứng kiến địch cửu đáng sợ. Hiện tại ti giả ra tay giúp hắn và cung thiên dịch rất có thể cho rằng hội Yết chi không làm gì được địch cửu. Không cần đi nữa ta khẳng định cái chỗ này không có bất kỳ người nào có thể tìm tới đây, coi như là Dương Ti An trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy nơi đây đến. Hồ Yết Chi ngăn ở địch cửu phía trước, địch cửu rất rõ ràng, cái này một phương không gian sớm được Hồ Yết Chi một kiện hình lưới pháp bảo bao lấy. Ngươi rất có gan, dám đụng đến ta đồ vật khiến cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Hồ Yết Chi đang khi nói chuyện đã tế ra một cái cực lớn bạch hoàn. Địch cửu càng là chẳng muốn nói nhảm thiên sa đao xoáy lên minh mông vô biên đao màn thẳng hướng Hồ Yết Chi, Ngươi nói nhảm mới nhiều, muốn đánh liền đánh cho. Hồ Yết Chi mỉa mai nở nụ cười một tiếng cử hoàn giống như bị cắn nuốt chính giữa mặt trời bình thường tản mát ra thiêu đốt chói mắt đạo mang trực tiếp bao phủ xuống. Chính giữa lỗ đen thật giống như có thể thôn phệ hết thầy tánh mạng miệng khổng lồ, làm cho người ta một loại tuyệt vọng. Cùng một thời gian, cái kia chói buộc chặt cái này một phương không gian mạng lưới khổng lồ cũng bắt đầu co rút lại. Thứ nhất là là toàn lực ra tay thật sự là bởi vì hắn quá lo lắng Dương Ti An. Vũ trụ cực mạch sau khi xuất hiện, Dương Ti An tuyệt đối sẽ không ở một bên xem náo nhiệt hơn nữa nhất định trầm trầm vào này cực mạch cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng bắt đi địch cửu. Chỉ là bởi vì muốn giữ lại địch cửu vũ trụ thế giới, hắn không cách nào hạ sát thủ. Địch Cửu thật giống như không trông thấy trong hư không bao phủ xuống đến mạng lưới khổng lồ, vô biên đao màn đã là biến thành tầng tầng lớp lớp đao sóng mang tất cả tới đây. Tam chương cơ kéo vô biên sát ý rền vang hạ xuống, đập vào mắt chỗ tất cả đều là cuồn cuộn vọt tới đao sóng. Hồ Yết Chi có chút nhíu mày, khi hắn đại đạo lĩnh vực phía dưới, còn có hỗn độn mạng lưới thần thông trói buộc phía dưới, Địch Cửu lại vẫn có thể thi triển ra đao sóng thần thông, hơn nữa cái này thần thông tựa hồ không thấy yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Tại địch cựu đao thế sóng biển hình thành đệ ngũ đào thời điểm, Hồ Yết Chi cảm thấy không đúng. Hắn hỗn độn mạng lưới chẳng những không có càng lúc càng nhanh co rút lại không gian, ngược lại là càng ngày càng chậm tựa hồ bị một loại hắn chưa bao giờ được chứng kiến hoàn toàn mới không gian quy tắc ngăn trở. Dùng Hồ Yết Chi ánh mắt, làm sao có thể không biết đây nhất định là địch cựu xây dựng không gian quy tắc. Hồ Yết Chi sắc mặt thay đổi. Hắn hiện tại mới biết được địch cửu căn bản cũng không phải là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, nghe mới sinh không sợ còm nhân vật mới, mà bản thân chính là một đầu mảnh hồ, so với hắn chỉ sợ đều muốn mạnh mẽ. Giờ phút này hồi ít chi ở đâu còn lo lắng giữ lại địch cửu mạng nhỏ. tia sáng trắng cử hoàn tải trong hư không kéo từng đợt không không tiếng vang cơ hồ là bỏ qua hết thảy vũ trụ quy tắc nhanh hơn tốc độ cuốn hướng địch cửu đỉnh đầu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1329, lại hồi tinh không thành. Người đăng, Linh HTT. Một đạo lại một đạo đao thế sóng biển oanh tại tia sáng trắng cử hoàn phía trên trong tinh không quy tắc không ngừng nổ, đạo vận tức thì bị oanh mất chật tự không chịu nổi. Lần lượt bất quy tắc lỗ đen bị tạc khai mở, bất quá những cái. Hiê trong hắc động đều không có quy tắc hoàn nhìn so hỗn độn còn muốn đáng sợ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ xoáy lên đảo thứ nhất đến để lục đảo đao thế sóng biển, tất cả đều bị tia sáng trắng cự hoàn ngăn lại. Thật giống như trong hư không vẽ một vòng tròn, sau đó đem cái kia tất cả đao đảo toàn bộ phận vòng đi vào. Cái kia vô cùng vô tận đao đảo sát thế bị tia sáng trắng quầng sáng vòng trở ra, lập tức liền biến mất tại cự hoàn ở giữa nhất, sau đó vô tung vô ảnh. Cho dù đối phương cử hoàn toàn nhìn nhẹ nhõm liền nhốt chặt hắn trước sáu đạo đao thế sóng biển, nhưng địch cử rất rõ ràng, Hồ Yết Chi tuyệt đối vòng không được hắn để thất đạo đao thế sóng biển, hắn thậm chí ngay cả tuế nguyệt tứ trương cơ không cần thi triển đi ra có thể tiêu diệt Hồ Yết Chi. Làm mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển không ngớt mang tất cả tới thời điểm, Hồ ít Chi cảm nhận được tử vong áp lực là càng đến càng cường thịnh. Khi hắn ngăn chờ đợt thứ sáu đao thế sóng biển thời điểm, hắn khẳng định nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tuyệt đối ngăn không được thứ bảy sóng đao thế sóng biển. Loại này giao phong thoạt nhìn nhẹ nhõm, đó là bởi vì pháp bảo của hắn duyên cớ. Giờ phút này hối ít chi một lòng chìm đến đáy cốc địch cửu Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ ra tay sau, cái kia cuồn cuộn đao thế giống như vũ trụ tinh hà ngược lại cuốn oanh đến thời điểm, là hắn biết địch cửu thực lực rất mạnh. Hiện tại địch cửu sáu sóng đao thế sóng biển về sau. Hắn đã rất rõ ràng, địch cựu không phải rất mạnh mà là mạnh không hợp thói thường. Ít nhất, hắn hiện tại tuyệt đối không phải địch cửu đối thủ. Hắn hoài nghi địch cửu hẳn là bước vào bước thứ bảy, kém cỏi nhất cũng là đụng chạm đến bước thứ bảy, bằng không mà nói, hắn không đến bước chật vận như thế, thậm chí không sức hoàn thủ. Hiện tại hắn thiên đạo hoàn thần thông đạo vận đã hết không chỉ như thế, hắn hỗn đồn võng cũng bị một loại hắn chưa bao giờ thấy qua không gian quy tắc trói buộc tại đối phương lĩnh vực phía dưới. Mà địch cửu đao thế sóng biển hiền nhiên còn không có đình chỉ, chỉ cần thứ bảy sóng đao thế sóng biển mang tất cả tới đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Yết Chi sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình nhất định phải có chỗ bỏ qua, hôm nay thật sự là đá trúng thiết bản. Hồ Yết Chi vừa mới nghĩ tới đây, một loại cuồng bạo kinh khủng sát ý liền phô thiên cái địa mà đến, đè nén tinh thần của hắn không ngừng run rẩy. Thần niệm phía dưới, là minh mông vô biên đao thế sóng biển, đao này thế sóng biển sợ là đã vượt qua 700.000 ngàn trượng A. Nếu như bị loại này kinh khủng đao thế sóng biển che khuất, hắn hồ ít chi còn có thủ đoạn cũng chỉ có con đường chết. Sự thật quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, địch cử có thứ bảy sóng đao sóng tới đây. Ngay tại địch cửu muốn xem xem hồ ít chi như thế nào đối phó hắn thứ bảy sóng đao sóng thời điểm, hồi ít chi bỗng nhiên xông về pháp bảo của hắn thiên đạo quyển. Địch cửu nao nào, đây là muốn chết sao? Khi hắn xem ra, Hồ Yết Chi có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn hắn lại thứ bảy sóng đao thế sóng biển, sau đó bỏ chạy. Cái lúc này, hắn chỉ cần một chi tuế nguyệt trường tiễn, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Hồ Yết Chi. Thế nhưng là Hồ Yết Chi phóng tới cái kia cử hoàn là có ý gì? Đây là sợ chết không dứt khoát ư? Bành! Hồ Yết Chi phóng tới cử hoàn đồng thời, cái kia cử hoàn bốn phía nổ đi ra vô cùng nghiền nát đảo tắc, sau một khắc cử hoàn tại đây chút ít nghiền nát đảo tắc bên trong tựa hồ đã vượt qua thời không bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Thật là lợi hại, địch cử âm thầm sợ hãi thán phục, hắn bái kiến rất nhiều bỏ chạy thủ đoạn, như Hồ Yết Chi như vậy, mượn nhờ pháp bảo của mình bỏ chạy, hơn nữa vô thanh vô tức không để lại nửa điểm dấu vết, hắn thật đúng là không nhìn thấy qua. Cường giả loại này... Hắn có thể chiến bại đối phương, muốn giết một cái đích thật là rất khó. Bất quá loại thủ đoạn này ở trước mặt hắn cũng chỉ có một lần thi triển cơ hội mà thôi. Không có giết mất hội Yết chi địch cửu cũng không thèm để ý, hắn khẳng định hội Yết chi không dám lại hội tinh không thành, chỉ cần tài tinh không thành trông thấy hội Yết chi, hắn hội không chút lựa chọn tiếp tục động thủ. Lần thứ hai động thủ, hắn liền nhìn xem hội Yết chi như thế nào trốn. Địch cửu lật tay, còn bị hắn đại đạo quy tắc trói buộc tải trong hư không hỗn độn võng rơi xuống, bị địch cửu trực tiếp đưa vào thế giới bên trong. Cuối cùng không phải tay không mà về, mà là đã chiếm được một điểm đồ vật. Lấy đi hỗn độn võng, địch cửu ánh mắt đã rơi vào xa xa một chỗ mơ hồ tinh không vân phía trên. Vừa rồi nơi đây né một người, khi hắn thiếu chút nữa tiêu diệt hồ yết chi sau, ra hỏa này bỏ chạy. Hồ Yết Chi có lẽ cảm tạ cái này trốn ở bên cạnh gia hỏa, ít nhất giúp hắn đào tẩu làm một chút cống hiến. Địch Cửu không phát giác gia hỏa này là ai, khi hắn xem ra, rất có thể là Dương Ti An. Dương Ti An thực lực cùng Hồ Yết Chi có lẽ không sai biệt lắm, Hồ Yết Chi không phải là đối thủ của hắn, Dương Ti An cũng mạnh mẽ không đến chạy đi đâu. Địch Cửu lông tóc không tổn hao gì đi tới đại đào trận môn tinh không thành thời điểm, trông thấy người của hắn đều sợ ngây người. Địch cựu cùng Hồ Yết Chi cùng đi ra, hiện tại địch cửu vậy mà đã trở về, hơn nữa bình yên vô sự. Ý vị này cái gì? Nếu như là địch cửu đào thoát Hồ Yết Chi đuổi giết vậy hắn tuyệt đối không dám như vậy tùy tùy tiện tiện trở về. Như thế nói đến, cái kia có một cái khả năng, Hồ Yết Chi không phải địch cửu đối thủ. Cho dù khả năng này hầu như không tồn tại, có thể sự thật bày ở trước mặt. Một gá tài đấu giá hội đi ra còn theo dõi qua địch cửu tu sĩ, đang cảm thấy địch cửu bước vào tinh không thành trận môn một khắc này mặt mũi trắng bệch, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Địch cửu hai chữ này lại để cho hắn một lòng thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Tiền bốn. Cái này tu sĩ tranh thủ thời gian ngừng lại, đối địch cửu khom người thi cái lễ. Mặc dù hắn đã là bước thứ sáu sơ kỳ, nhưng vẫn là không thể không gọi địch cửu tiền bốn. Địch Cửu mới mặc kệ gia hỏa này có phải hay không theo dõi qua hắn, thuận miệng hỏi, "Ta có hai cái bằng hữu ở chỗ này, ta đi ra ngoài thời điểm bọn hắn đi nơi nào?" Ty giả dẫn bọn hắn lấy luyện đạo vũ trụ, "Ta nghĩ hẳn là đi tìm luyện đạo kim." Cái này tu sĩ tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn lo lắng Địch Cửu một lời không hợp sẽ đối với hắn ra tay. "Cảm ơn." Địch Cửu sau khi nói xong, thần niệm không chút lựa chọn quét ngang đi ra ngoài. Khi hắn thần niệm quét đến tinh không thành quy tắc rõ ràng nhất, hoàn cảnh cũng là tốt nhất một mảnh địa phương thời điểm, lập tức lại hỏi, vậy có một cái độc lập hồ, bên hồ còn có một mảnh trường sinh chúc đồng phủ là của người nào? Cái này tu sĩ lại là kính cẩn thi lễ, hồi tiền bối, đó là hồ Yết Chi đồng phủ. Bình thường bọn hắn cũng không dám trực tiếp xưng hô hồ Yết Chi, một khi nói đến hồ Yết Chi cái kia đều là hồ Thánh Chủ. Bây giờ đang ở địch cửu trước mặt, hắn ở đâu còn dám tên gì hồ Thánh Chủ? Hồ Yết Chi Đồng Phủ, địch cửu ha ha cười cười, lại nói một tiếng cảm ơn, vừa xài bước ra, đã xuyên qua hơn 10 đầu nhỏ hẹp đường đi, đã rơi vào Hồ Yết Chi Đồng Phủ bên ngoài. Thật mạnh! Người này bị địch cửu cản lại bước thứ 6 tu sĩ, trong nội tâm giờ phút này mới buông lỏng xuống đến, lúc này mới phát hiện sau lưng lạnh lạnh đã là nhiều hơn một tầng mồ hôi lạnh. Trung quanh tất cả mọi người là có chút rung động nhìn xem địch cửu tiến đến phương hướng, rất nhanh tất cả mọi người tứ tán rời đi, không ai hỏi thăm hồ ít chi đi nơi nào cũng không có một người nói địch cửu sự tình. Nhưng hết thảy mọi người trong nội tâm đều đã minh bạch một sự kiện tinh không thành ngoại trừ tam thánh chủ bên ngoài, chỉ sợ vừa muốn nhiều đỉnh phong cường giả. Không đúng, hẳn là hai thánh chủ bên ngoài. Hơn nữa cái này nhiều ra đến cường giả thực lực sợ là muốn tại còn lại hai cái thánh chủ phía trên. Đi vào hồ Yết Chi đồng phủ bên ngoài, địch cử không chút lựa tròn hủy diệt rồi hồ Yết Chi hồ trận, sau đó nhẹ nhõm bố trí đã đến chính mình hộ trận. Cái chỗ này tương lai là hắn bế quan chỗ, hộ trận tự nhiên là muốn bố trí tốt. Đem hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, địch cử hủy diệt rồi lúc trước hồ Yết Chi tu luyện chàng chỗ, chính mình một lần nữa kiến tạo một cái mới phòng tu luyện. Đây cũng không phải ghét bỏ hồ ít chi, mà là hắn đại đạo phù hợp thiên địa quy tắc, chỉ có đặt tài chính mình yêu cầu xây dựng phòng tu luyện mới có thể càng thích ứng đạo thủ đạo vận lưu truyền. Cung thiên dịch cùng vô địch nhất đi luyện đạo vũ trụ, địch cử cũng không phải dùng quá lo lắng, huống hồ còn có ti giả hỗ trợ. Hắn hiện tại muốn làm một sự kiện, chính là cầm trong tay tinh cầu kia lớn nhỏ mênh mông thiết tinh luyện chế thành làm một chiếc cự không bá hỗn độn phi thuyền. Tương lai hắn tiến vào hư không hoặc là hỗn độn bên trong sau cũng không cần phải nữa mượn nhờ thiên sa đao hoặc là khai thiên bút phi hành. Thiên sa đao cùng khai thiên bút đều là công kích pháp bảo, phi hành, luôn thiếu khuyết đi một tí mãn nguyện tốc độ bên trên cũng tranh lệch một ít. Về phần hắn quy tắc đồn thuật cũng không thể quanh năm thi triển quy tắc đồn thuật A, dù là hắn đại đạo lại hùng hậu, quanh năm thi triển quy tắc đồn thuật chạy đi cũng không thực tế. Minh mông thiết tinh lại bất đồng, luyện chế ra phi hành pháp bảo sau, tài hỗn độn bên trong hành tẩu tốc độ sợ là không cái khác pháp bảo có thể đã vượt qua. Nếu là thủ đoạn của hắn đầy đủ, Minh mông thiết tinh luyện chế hỗn độn phi thuyền tương lai tấn cấp là tạo hóa bảo vận cũng không phải không có khả năng. Đại đào trận môn tinh không thành, yên tĩnh không có ai đã quấy rầy, thích hợp nhất hắn luyện chế phi thuyền. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1330, Hỗn độn Phi Tinh. Người đăng Linh HTT. Tại đại đào trận môn tinh không thành bế quan, địch cửu thậm chí đều cảm thấy đây là chính mình tu luyện đến nay, nhàn nhã nhất một đoạn thời gian. Khi hắn bế quan thời điểm, không chỉ nói có người đã quấy dày, chính là không gian quy tắc chấn động, đều không có xuất hiện qua. Đại đạo trận môn tinh không thành thường xuyên sẽ xuất hiện đấu pháp bất luận cái gì động phủ đều khó có khả năng liền không gian chấn động đều không có. Hiện tại hắn ngoài động phủ vây như thế yên tĩnh, giải thích duy nhất chính là những cái. Hiện tại tinh không thành đánh nhau tu sĩ, đều muốn lựa chọn ly khai địch cử động phủ xa một chút địa phương, miễn cho kinh động đến địch cử cái này mới tới cái thế cường giả. Chọc giận địch cửu cường giả loại này, vậy suy nghĩ một chút địch cửu ở đồng phủ là của người nào, suy nghĩ một chút cái này đồng phủ nguyên lai chủ nhân hồ ít chi đi nơi nào. Loại này yên tĩnh địa phương, lại có rất nhiều thời gian, địch cửu tự nhiên đều muốn luyện chế một chiếc tốt nhất phi thuyền. Địch cửu lúc ban đầu ý tưởng là luyện chế một cái tinh không phi hình mũi khoan hình dáng phi thuyền, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ chính mình ý nghĩ này. Hắn cảm giác mình tư tưởng có chút sơ cứng, phi thuyền của hắn chủ yếu là ở trên hư không cùng hỗn độn bên trong hành tẩu, cũng không có cái gì không khí lực cản. Hơn nữa, coi như là có không khí lực cản, hắn cũng có thể ra cố một cái pháp trận. Bởi vì tư duy quán tính, luyện chế phi hành pháp bảo thời điểm trước tiên đã nghĩ ngợi lấy muốn luyện chế một cái đầu nhọn pháp bảo. Cái kia hoặc là luyện chế một kiện phi xa pháp bảo Địch Cửu tiện tay tải trong hư không xây dựng từng đạo không gian quy tắc, sau đó đưa tay đem Minh Mông Thiết Tinh bắt đi ra. Nếu như không xây dựng không gian pháp tắc, hắn hiện tại ở cái này động phủ, đó là chứa không nổi trong tay cái này khối Minh Mông Thiết Tinh. Trong tay hắn cái này khối Minh Mông Thiết Tinh tuyệt đối có một cái bình thường tinh cầu lớn nhỏ. Nhìn trước mắt cái này khối không lớn quy tắc Minh Mông Thiết Tinh, Địch Cửu lắc đầu, bỏ đi luyện chế một cái phi xa ý tưởng. Hắn không có ý định cắt cái này khối minh mông thiết tinh, nếu như luyện chế thành vì phi xa, vậy quá mức không hợp thói thường một chút hơn nữa cũng là thật lớn lãng phí. Có lẽ luyện chế một chiếc cử không bá tinh không hạm. Địch cửu nhân lại lông mày, hắn cũng không thích tinh không hạm, hắn muốn là một cái nghỉ ngơi phi hành pháp bảo, dùng thực lực của hắn, có lẽ còn không cần pháp bảo của mình cống hiến nhiều ít thủ đoạn công kích. Một cái tinh cầu lớn nhỏ minh mông thiết tinh. Địch cửu do dự liên tục chuẩn bị hay là luyện chế tinh không chiến hạm thời điểm, một đạo linh quang hiện lên, lúc trước hắn không phải nói muốn đánh phá tư duy theo quán tính ư. Đã như vậy, tại sao phải luyện chế phi thuyền hoặc là chiến hạm hoặc là phi xa? Hắn cứ dựa theo cái này khối minh mông thiết tinh bộ dạng, luyện chế một cái phi hành tinh cầu không được sao? Nghĩ đến chính mình khống chế được một cái tinh cầu tại hỗn độn bên trong phi hành, địch cử trong nội tâm một hồi nóng bỏng. Nếu là có cường giả đã ở hỗn độn bên trong, trông thấy hắn cái tinh cầu này đang phi hành, nói không chừng hội lại càng hoảng sợ. Hỗn độn bên trong xuất hiện tinh cầu, đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Điền luyện chế một cái phi hành tinh cầu, cái này phi hành tinh cầu liền kêu lấy, hỗn độn phi tinh tốt rồi. Hắn hỗn độn phi tinh tuyệt đối không thể chẳng qua là phi hành, còn muốn có khác công dụng. Nếu là một cái tinh cầu, cái kia tốt nhất là luyện chế thành thực tinh cầu bộ dạng. Cái gì là thực tinh cầu? Trên tinh cầu có thể có sinh mạng tồn tại. Cái này tồn tại tánh mạng cũng không phải là chỉ ngồi ở hỗn đồn phi tinh chạy đi người. Trừ lần đó ra tánh mạng tinh cầu có tánh mạng, hắn hỗn đồn phi tinh cũng muốn có. Như đủ loại linh thực phải có, còn muốn có đủ loại linh thú. Những vần này người khác thực hiện không được, hắn có thể a? Hắn là một cái đỉnh cấp trận đạo cường giả, là trọng yếu hơn là, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo. Đem chính mình hỗn độn phi tinh xây dựng trở thành chính thức quy tắc phi hành tinh cầu, hắn là có thể thực hiện. Địch cửu càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng khát vọng. Người khác đều là dùng phi thuyền chạy đi, hắn là dùng tinh cầu chạy đi. Hơn nữa hắn cái tinh cầu này chẳng những tốc độ vượt xa phi thuyền, hay là một cái tánh mạng tinh cầu. Mình mông thiết tinh vật chất hình thái cùng bản thân quy tắc chỉ thích hợp luyện chế pháp bảo, không thích hợp sinh trưởng linh thực cùng linh thú. Bất quá địch cửu tin tưởng mình tuyệt đối có thể thực hiện linh thực cùng linh thú tại minh mông thiết tinh bên trên sinh tồn, phương thức của hắn cũng không phải là cấy ghép thổ nhưỡng. Nếu như là thông qua cấy ghép thổ nhưỡng phương thức bao trùm tại minh mông thiết tinh tầng ngoài, vậy cũng quá kém. Huống hồ thông qua cấy ghép thổ nhưỡng phương thức cũng không cách nào tại hỗn độn hoặc là trong hư không cấp tốc phi hành. Địch cửu nghĩ đến phương thức chính là minh mông thiết tinh bản thân tuyệt đối có thể sinh tồn linh thực, căn cứ của hắn chính là luyện đạo kim. Trên người hắn có không ít luyện đạo kim, địch cửu tiện tay cầm ra một khối luyện đạo kim. Luyện đạo kim nhan sắc không cố định theo màu vàng đến màu đen toàn bộ có. Vốn địch cửu cho rằng màu vàng luyện đạo kim là cao cấp nhất bất quá khi hắn so sánh về sau liền xác định chính thức cao cấp nhất luyện đạo kim hẳn là không. Nhất thu hút cái chủng loại kia màu cho nhan sắc. Loại này màu cho luyện đạo kim thoạt nhìn cùng với bùn đất không có gì khác nhau. Luyện đào kim là đại đạo quy tắc cô đọng thể hiện, nếu như một cây linh thực tăng thêm một ít luyện đào kim, cái này một cây linh thực sinh trưởng tốc độ cùng linh tính lập tức thẳng tắc tăng lên. Mà luyện đào kim là thế nào đến? Đó là Minh Mông Thiết Tinh trải qua vô cùng lớn đạo quy tắc cùng vô tận tuế nguyệt cỏ rữa cô đọng mà đến. Cũng bởi vì cái này, địch cửu tin tưởng Minh Mông Thiết Tinh cũng có thể luyện chế thành vị có thể sinh trưởng linh thực đỉnh cấp tài liệu. Hắn không có khả năng đem minh mông thiết tinh hóa thành vô cùng vô tận luyện đạo kim, bất quá hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, càng là tu luyện vạn vật chi đạo cùng quy nhất đại đạo, tải đến đại đạo chi lộ thời điểm thu hoạch ngoài ý muốn sinh tử đại đạo. Tại đạo thu dưới sự trợ giúp, dù là hắn không thể đem minh mông thiết tinh cô đọng hóa thành luyện đạo kim, đem hóa thành có thể sinh trưởng linh thực sinh cơ tài liệu vẫn là có thể làm được. Có lẽ quá trình này cần thời gian rất lâu, địch cửu cũng không thèm để ý. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi sao, nơi đây đã dùng một chút thời gian tương lai tải mênh mông hỗn độn bên trong tự ít đi dùng một chút thời gian. Sau lưng đạo thủ đạo tác kim quang vần quanh, quy tắc đại đạo, vạn vận đại đạo, quy nhất đại đạo, sinh từ đại đạo tạo thành một cái hầu như viên mãn hoàn mỹ đại đạo đạo hoàn, những thứ này đạo hoàn đem đạo thủ cùng địch cử khóa lại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi khuếch tán, lại đem cái kia hầu như như sao bóng lớn nhỏ mênh mông thiết tinh bao lấy. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cử liền triệt để tiến nhập dùng chính mình đại đạo cô động minh mông thiết tinh trong quá trình. Theo hắn cô động minh mông thiết tinh, địch cử lại mở ra một cái mới luyện khí khơi dòng. Luyện khí lúc trước, trước là một kiện cùng luyện khí không hề quan hệ sự tình, cái kia chính là dùng bản thân đại đạo cô động tài liệu luyện khí. Theo địch cử dùng đại đạo cô động minh mông thiết tinh tại địch cử ngoài động phủ vây liền tạo thành một vòng lại một vòng đại đạo đảo văn. Những thứ này đào văn chính là dùng ánh mắt quét mắt một vòng cũng có thể cảm nhận được trong đó mênh mông vô biên đại đạo khí tức tựa hồ loại này khí tức mới có thể chỉ dẫn tu sĩ bước vào cao nhất cấp độ. Nếu không phải địch cửu thực lực quá mức đáng sợ chỉ sợ đều có người dùng thần niệm thẩm thấu thậm chí là mạnh mẽ xâm nhập địch cửu động phủ. Coi như là địch cửu thanh danh bên ngoài, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở tinh không thành những cái kia đối đại đạo cuồng nhiệt theo đuổi tu sĩ bọn hắn không dám dùng thần niệm thẩm thấu nhưng có thể rất xa ngồi ở một bên cảm ngộ cái này minh mông vô biên đại đạo khí tức tìm kiếm bản thân đột phá huyền đào vũ trụ cửa vào quảng trường chỗ ti giả cung thiên dịch cùng vu địch nhất đá đi tới nơi đây vu địch nhất vẫn là có chút bất an cái chỗ này ngang tàng thế hệ thật sự là nhiều lắm lúc trước hắn chính là bị ti giả đuổi giết trốn chết nếu không phải gặp phải địch cửu, hắn vu địch nhất sớm đã không tồn tại Ha ha tư huynh, không sai à. Hay là đem cái này con sâu cái kiến chộp tới. Trên quảng trường không ít người, Vu địch nhất vừa đến nơi đây, đã có người ha ha cười cười tiến lên đây vấn an. Có thể thấy được hắn cũng không biết tinh không thành chuyện đã xảy ra. Lúc trước ti giả đuổi giết Vu địch nhất ly khai, trông thấy người cũng không phải là một cái. Hiện tại hai người rồi trở về tuy nhiên bỏ thêm một cái cung thiên dịch vậy cũng không có người để ý. Cung thiên dịch tuy nhiên cũng là bước thứ sáu, bất quá là một cái vòng tròn chưa thế hệ mà thôi. Muốn thực lực không có thực lực, muốn hậu trường không có hậu trường ra hỏa. Ti giả sắc mặt lạnh lẽo, Vu huynh bây giờ là bằng hữu của ta, nói chuyện chú ý một chút. Cái này nói chuyện tu sĩ sắc mặt đồng dạng là trầm xuống ti giả, người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không để ý ngươi là ai, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Trong mắt ta cái kia chính là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Vốn ti giả thực lực không tệ, ở chỗ này cũng có một số người duyên, cái này nói chuyện tu sĩ mới đều muốn kết giao thoáng một phát, không nghĩ tới ti giả cho mặt không biết xấu hổ, hắn lời nịnh nọt còn nói sai rồi. Nguyện đạo trên quảng trường ngoại trừ một ít chuẩn bị tiến vào vũ trụ minh mông tu sĩ, còn có càng nhiều nữa tu sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi, hoặc là giao dịch luyện đạo kim. Bây giờ nhìn gặp hai người nổi lên xung đột lập tức đều đem ánh mắt quét tới đây. Xung đột ở cái địa phương này cũng không kỳ là quý hiếm, ly kỳ là xung đột hai người. Ti giả bản thân thực lực liền mạnh mẽ tăng thêm bằng hữu không ít, ở chỗ này rất là ăn khai mở. Mà cùng ti giả xung đột ra hỏa lợi hại hơn, bởi vì đây là tinh không thành ôn thiên nghĩa một cái tùy tùng. Vừa rồi ti giả quét mặt của hắn, hắn không phát tác đó là ném ôn thiên nghĩa mặt mũi. Đại đào trận môn tinh không thành tam thánh chủ, ngoài trừ Hồ Yết Chi cùng Dương ti An bên ngoài, người thứ ba chính là Ôn Thiên Nghĩa. Ôn Thiên Nghĩa thoạt nhìn vẫn luôn là một bộ cười mỉm bộ dạng, hơn nữa màu da rất trắng, lại là thiếu niên gương mặt. Nhưng nếu là cho rằng người này tốt ở chung, vậy mười phần sai. Trong tam thánh, Ôn Thiên Nghĩa mới đúng rất âm tàn, người này chưa bao giờ tải trên mặt cùng người khác tranh đấu cái gì, phàm là đắc tội qua người của hắn, đều vô duyên vô cớ biến mất vô tung. Cho nên ôn thiên nghĩa sau lưng cũng có một cánh ngoại hiệu kêu âm thánh. Cũng bởi vì hắn khuôn mặt tươi cười thường đeo, sau lưng phụ nữ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.